Bạch Hinh vũ nhìn lạc tử họa tức giận bất bình bộ giang nói đến, ngươi quản nàng lại cùng ai ở bên nhau, chỉ cần nàng không chủ động trêu cho ngươi, ngươi mắt không thấy tâm không phiền không phải hảo. Lạc tử họa nghe được bạch Hinh vũ nói như vậy, thở dài một hơi nói đến, ngươi nói đến là nhẹ nhàng, lấy lạc phỉ phỉ tính cách nàng hận không thể thời thời khắc khắc đi theo ta bên cạnh, tới đột hiện nàng cảm giác về sự ưu việt. Lạc phỉ phỉ chẳng qua là một cái là một cái tam linh căn, tử họa ngươi chính là đơn linh căn. ở bên cạnh ngươi nàng có thể đột hiện cái gì cảm giác về sự ưu việt? Bạch Hinh Vũ khó hiểu nhìn lạc tử họa hỏi đến. Bạch Hinh Vũ lời này thật đúng là đem lạc tử họa cấp hỏi ở đối nga chính mình đường đường đơn linh căn thiên tài vì cái gì muốn sợ một cái hậu thiên tẩy ra tới tam linh căn đâu? Thấy lạc tử họa đã suy nghĩ cẩn thận lúc sau Bạch Hinh Vũ liền bắt đầu đổi người. Lạc tử họa đảo cũng không có tức giận, rốt cuộc ở chung một đoạn thời gian Bạch Hinh Vũ là cái gì tính tình nàng vẫn là biết đến. cho nên cũng không có để ở trong lòng. Lúc này Bạch Hình Vũ từ không gian chung lấy ra một cái tinh xảo hộp, mở ra lúc sau bên trong là mười phiến thập phần tinh mỹ móng tay phiến. Cũng không nên xem thường này mười phiến móng tay phiến, vật ấy tên là phấn mặt tôi chỉ kiếm, xem tên đoán nghĩa chính là trang nơi tay móng tay thượng kiếm. Này phấn mặt tôi chỉ kiếm là cha mẹ nàng để lại cho nàng, hơn nữa là một kiện thần khí, chẳng qua phía trước Bạch Hình Vũ tu vi quá mức thấp kém, không đủ để khế ước cái này thần khí. Ở bí cảnh thời điểm còn lại là ở vội vàng tìm đồ vật, mai cho đến hiện tại bạch hình vũ mới có thời gian làm cái này thần khí nhận chủ. mười phiến tinh mỹ móng tay phiến hiện ra pha lê sắc, nhìn kỹ đi lên, mặt trên còn có tinh tế điểm xuyết. Đem 10 phiến chỉ kiếm phân biệt đặt ở 10 cái móng tay thượng, chỉ kiếm lập tức thu nhỏ lại gián sát, phảng phất nguyên sinh giống nhau. Nguyên bản bạch hình vũ tay liền phi thường xinh đẹp, 10 ngón tinh tế thoát dài, móng tay mượt mà no đủ, hiện tại hơn nữa này pha lê sắc chỉ kiếm lập tức trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ kiếm nơi tay, Bạch Hinh Vũ bắt đầu điều động lực lượng muốn thử một lần này. Phấn mặt tôi chỉ kiếm uy lực. Bạch Hinh Vũ đi vào một chỗ không người dừng cây, sau đó đột nhiên dùng sức. Cách đó không xa một cây đại thụ bị nàng trực tiếp một phân thành hai. Uy lực cùng dùng kiếm không sai biệt lắm, nhưng lại không cần như vậy đại lực độ. Không hổ là thân khí, này uy lực thật đúng là do người. Bạch Hinh Vũ lẩm bẩm nói. Phải biết rằng bạch Hinh vũ hiện tại cũng bất quá trúc cơ kỳ tu vi toàn lực thi triển cũng chỉ bất quá mới phát huy cái này thần khí một phần mười uy lực mà thôi. Hơn nữa thứ này gián sát ở móng tay thượng, có thể coi như phòng thân dùng, đối phó một ít tiểu địch nhân, hoàn toàn đều không cần rút kiếm, liền nhưng trực tiếp động thủ. Còn không ảnh hưởng chính mình sử dụng mặt khác vũ khí. Thấu chương xong Chương 29 đan dược toàn lục. Chương 29 đan dược toàn lục. Đương quân giật mặc nhìn chính mình đồ đệ giao đi lên đan dược toàn lục thời điểm thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Phải biết rằng ở tu chân giới luyện đan sư địa vị chính là phi thường cao thượng mà biết cho nên như vậy chính là bởi vì truyền lưu ở tu chân giới đan phương thật sự là quá ít mà đại đa số có được đan phương người cũng sẽ không lựa chọn đem đan phương công khai. Mà hiện tại Bạch Hình Vũ lấy ra tới đan dược toàn lục còn lại là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Quân giật mặc thậm chí có thể nghĩ đến này tin tức xuyên đi ra ngoài sẽ khiến cho bao lớn doanh động. tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn cái kia tùy thân không gian đỗ nhi ngươi xác định muốn đem này bổn đan dược toàn lục nộp lên cấp tông môn sao quân giật mặc lại lần nữa xác nhận đến tư tâm hắn vẫn là tương đối hy vọng bạch hình vũ có thể lưu lại này bổn đan dược toàn lục sư phó ta đã quyết định hảo hơn nữa ta linh căn cũng không thích hợp luyện đan này bổn đan dược toàn lục ở trong tay ta chỉ sợ sẽ rõ châu phủ đuổi trần bạch hình vũ nói đến hảo đi nếu ngươi quyết định kia sư phó liền thế ngươi nộp lên cấp tông môn ngươi nghĩ muốn cái gì cùng sư phó nói này đan dược toàn lục đối tông môn rất quan trọng ngươi nghĩ muốn cái gì tông môn đều sẽ đồng ý quân giật mặc cười nói đến bạch Hinh vũ cẩn thận nghĩ nghĩ nàng thật đúng là không thiếu thứ gì linh thạch nàng trong không gian đều mau xếp thành sơn đan dược cùng linh dược càng là không thiếu đến nỗi phát khí nguyên bản nàng không gian trung thần khí liền không ngừng một kiện nếu như vậy vậy làm tông môn cấp linh thạch đi bạch Hinh vũ nghiêm túc tự hỏi một chút nói đến vô luận khi nào tiền nhiều một ít luôn là không có sai hào đi quân giật mặc sủng lịch sờ sờ bạch hinh vũ đầu tiếp theo nói đến cùng quân giật mặc sở liệu không tồi ở hắn lấy ra đan dược toàn lục kia một khắc toàn bộ huyền thiên tông đều chấn kinh rồi thanh vận sư đệ nay thật là ngươi đồ nhi ở vân thiên bí cảnh được đến hiện tại muốn hiến cho tông môn trường môn đôi tay run rẩy tiếp nhận quân giật mặc trong tay đan dược toàn lục kích động nói đến chỉ là này khen thưởng trưởng môn sư minh. quân giật mặc nói không có nói xong Nhưng là trong đó ý tứ đã thực rõ ràng. Ta hiểu ta hiểu, sẽ không bạc đái cái kia nha đầu. Nói liền đem tàng bảo các lệnh bài ném cho quân giật mặc. Tuy nói bạch hình vũ chỉ nói muốn muốn linh thạch, nhưng là thân là sư phó, quân giật mặc như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối đồ nhi có hại đâu. Cho nên hắn đi vào tàng bảo các, nhưng phạm là hắn cảm thấy đối chính mình đồ nhi hữu dụng toàn bộ đều cầm đi. Bạch hình vũ nhìn chính mình trước mặt trang tràn đầy mấy cái túi chữ vật. Trong đó một cái trang chính là quân giật mặc từ tàng bảo các lấy tới, mà còn lại tắc đều là cực phẩm linh thạch. Bạch Hình Vũ vô ngữ nhìn kia một túi chữ vật sư phó từ tàng bảo các lấy tới đồ vật, mỗi một kiện đều là hiếm có thứ tốt. Cũng không biết trưởng môn phát hiện sư phó cầm nhiều như vậy đồ vật có thể hay không sinh khí. Kỳ thật Bạch Hình Vũ lo lắng đều là dư thừa, huyền thiên tông tốt xấu là đệ nhất tông môn, này nội tình có thể nghĩ. cùng ngay huyền thiên tông các đệ tử liền phát hiện tàng bảo các chúng có thể đổi bảo vật chung nhiều đan dược toàn lục này hạng nhất ở biết quyển sách này tác dụng lúc sau huyền thiên tông sở hữu đệ tử đều sôi trào chẳng qua đan dược toàn lục đổi giá cả không thua gì một kiện thần khí làm người trúng bước nhưng là cũng có chút người mão đủ kính tích có tích phân muốn đổi đan dược toàn lục mà lúc này tại nội môn trung lạc phỉ phỉ cùng trịnh tâm như hai người ở biết được đan dược toàn lục là bạch hình vũ giao ra đi thời điểm không khỏi mắng to bạch hình vũ thiếu tâm nhãn Nếu đan dược toàn lục ở các nàng trong tay, các nàng nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng mà không phải ngây ngốc nộp lên cấp tông môn. Đặc biệt là Trịnh Tâm Như, ở biết được tin tức này thời điểm càng là đem trong phòng tất cả đồ vật đều tạp hy thoái. Nàng không nghĩ tới chính mình nghĩ mọi cách muốn được đến đan dược toàn lục cư nhiên ở bạch hình vũ trong tay còn bị nàng giao cho tông môn. Mà lạc phỉ phỉ nhìn kia đổi cách thượng đan dược toàn lục thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng tổng cảm thấy thứ này hẳn là thuộc về chính mình mới đúng. Làm sao vậy phỉ nhi? Nhìn đến lạc phỉ phỉ xuất thần, bên người nàng một cái diện mạo ôn nhuận nam tử ra tiếng hỏi đến. Người này đúng là lạc phỉ phỉ tại nội môn tân tìm chỗ dựa, nam cung thế gia thiếu chủ, luyện khí phong thân truyền đệ tử nam cung phi vân. Không có gì, phỉ nhi chỉ là cảm thấy bạch sư tỷ thật là quá lợi hại, cư nhiên nguyện ý đem đan dược toàn lục như vậy quan trọng kỳ ngộ nộp lên cấp tông môn, phỉ nhi về sau cũng muốn hướng nàng học tập. Lạc phỉ phỉ ngữ khí ôn nhu nói đến. Phỉ nhi ngươi hiện tại đã thực hoàn mỹ cũng không cần hướng người khác học tập, hơn nữa ta nghe sư phó nói, vị này bạch sư mội sở dĩ đem đan dược toàn lục lấy ra tới hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình không có luyện đan thiên phú, cũng không có phỉ nhi trong tưởng tượng như vậy vĩ đại. Đối với Nam Cung Phi Vân tới nói, một cái chưa từng có gặp qua sư mội nơi nào có chính mình người trong lòng tới quan trọng. Nguyên lai là như thế này sao? Sư huynh ta có được hỏa linh căn, như vậy ta có thể học tập luyện đan sao? Lạc phỉ phỉ vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn Nam Cung Phi Vân hỏi đến, Đương nhiên có thể. Nam Cung Phi Vân nhìn thấy như vậy lạc phỉ phỉ, lập tức bị mê cũng không biết đông nam tây bắc, vội vàng đáp ứng đến. Chính là đan dược toàn lục yêu cầu thật nhiều tông môn tích phân a, Phỉ Nhi liền tính là tích cóp cả đời cũng tích cóp không ra. Lạc Phỉ Phỉ thất vọng nói đến, trong giọng nói tràn ngập mất mát. Nay có cái gì khó được, sư minh giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Nhìn thấy mỹ nhân thương tâm, Nam Cung Phi Vân lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Nếu có thể đi hỏi một chút Bạch sư tỷ thì tốt rồi. nàng trong tay hẳn là có đan dược toàn lục chỉ là đáng tiếc bạch sư tỷ không thế nào thích ta hẳn là sẽ không đồng ý mà những lời này ở nam cung phi vân nghe tới chính là bạch hinh vũ ỉ vào thân phận khi dễ hắn phỉ nhi hắn nhất định phải vì phỉ nhi lấy lại công đạo phỉ nhi ngươi yên tâm sư Minh nhất định sẽ vì ngươi muốn tới đan dược toàn lục mà ở linh thanh phong bạch hinh vũ hoàn toàn không biết lạc phỉ phỉ lại cho nàng tìm một cái đại phiền toái nàng tiếp trong tông môn nuôi dưỡng linh tầm nhiệm vụ cho nên hiện tại đang ở linh tạm phong học như thế nào nuôi dưỡng linh tàm đâu bạch hinh vũ nhìn này bụ bấm linh tạm không những không cảm thấy khủng bố ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu hiện tại bạch hinh vũ tu vi đã tiến vào tới rồi một cái bình cảnh kỳ hiện tại nàng chỉ cần một cái cơ hội liền có thể tiến vào đến trúc cơ hậu kỳ chẳng qua cái này cơ hội bạch hinh vũ thật là như thế nào cũng tìm không thấy mà bạch hinh vũ lại không nghĩ dựa vào đang rửa cùng với liền như vậy tạm còn không bằng thay đổi tâm tình tìm điểm sự tình làm. vì thế nàng liền đến nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ này ở làm nhiệm vụ trong lúc bạch hinh vũ nghe được mộ dung tiêu cùng vân nghị tiến vào kiếm trùng thành công trở thành sao trời kiếm cùng hàm kiếm quang kiếm chủ trong lúc nhất thời thanh danh vang dội tuy rằng nói hai người kia tên tuổi vốn dĩ liền phi thường vang dội phải biết rằng sao trời kiếm cùng hàm kiếm quang nhưng đều là mười đại thần kiếm chi nhất sao trời kiếm xếp hạng thứ năm hàm kiếm quang xếp hạng thứ bảy bạch hinh vũ dưỡng linh tầm sinh trưởng quá trình phi thường mau Gần một tháng thời gian là có thể hoàn thành từ ấu trùng đến kết kén quá trình. Bạch Hinh Vũ cảm thấy loại này nuôi dưỡng nhiệm vụ rất có ý tứ, cho nên liền tiếp một cái trưởng kỳ dưỡng tam nhiệm vụ, mỗi ngày đều đem thời gian an bài tràn đầy, có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp ai ở linh tam phong. Nay cũng liền dẫn tới Nam Cung Phi Vân trước sau đi Linh Thanh Phong tìm Bạch Hinh Vũ nhiều lần đều không có nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thân ảnh, này cũng làm Nam Cung Phi Vân đối Bạch Hinh Vũ ấn tượng càng kém. Nếu không phải nghĩ vì chính mình Phỉ Nhi muốn tới Bạch Hinh Vũ trong tay đan dược toàn lục. hắn thật sự không bao giờ tưởng bước vào linh thanh phong một bước. thấu chương xong, chương ba mươi đạo lôi kiếp, chương ba mươi đạo lôi kiếp. ở nuôi dưỡng một đoạn thời gian linh tâm lúc sau, bạch hình vũ kinh hỉ phát hiện chính mình bình cảnh cư nhiên có bông lỏng dấu hiệu. ở bạch hình vũ bế quan đánh sâu vào bình cảnh lúc sau, nam cung phi vân lại lần nữa đi vào linh thanh phong, nhưng là ở biết được bạch hình vũ cư nhiên bế quan lúc sau vẫn luôn áp chế tính tình rốt cuộc bạo phát. hắn nam cung phi vân, đường đường nam cung thế gia thiếu chủ. Khi nào chịu quá loại này là nhạt. Lúc này Nam Cung Phi Vân sớm đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, không quan tâm liền muốn vọt vào bạch hình vũ bế quan địa phương. Phải biết rằng Linh Thanh Phong chính là thanh vận chân tôn quân giật mặc địa bàn, liền tính là Nam Cung Phi Vân sư phó tới cũng không dám ở Linh Thanh Phong làm cản. Hơn nữa quân giật mặc người này lại cực kỳ bênh vực người mình, Nam Cung Phi Vân hành vi không thể nghi ngờ là ở động thổ trên đầu thái tuế. Quân giật mặc ở ra tay giáo hấn Nam Cung Phi Vân lúc sau, liền đem hắn đưa đến giới luật đường. phải biết rằng mạnh mẽ quay giày người khác bế quan một không cẩn thận liền có khả năng làm người tẩu hỏa nhập ma linh căn toàn phế này ở huyền thiên tông chính là tội lớn đang ở luyện khí luyện khí phong phong chủ tạ hoa lương đang nghe nói chính mình đồ đệ đắc tội thanh vận chân tôn quân giật mặc lúc sau một cái không lưu ý một kiện pháp khí cứ như vậy phế đi bất quá tạ hoa lương cũng bất chấp đau lòng lập tức bằng mau tốc độ chạy tới giới luật đường chờ hắn tới rồi lúc sau liếc mắt một cái liền nhìn đến thân bị trọng thương Giống chết cầu giống nhau quỷ dạp trên mặt đất Nam Cung Phi Vân. Ở tới trên đường, Tạ Hoa Lương đã nghe nói toàn bộ sự tình trải qua. Có thể nói, nếu Tạ Hoa Lương không phải Nam Cung Phi Vân sư phó nói, hắn đều phải nói một tiếng xứng đáng. Cư nhiên dám đi quấy dày một cái đang ở bế quan người, nay ở tu chân giới chính là tối kỵ. Hơn nữa Bạch Hình Vũ Thân là thanh vận chân tôn quân giật mặc duy nhất đồ đệ, lại vừa mới vì tông môn lập hạ công lớn, ngươi hiện tại trắng trận táo bạo đi tìm nàng phiên thoái, này không phải tìm chết sao? Giờ này khắc này Tạ Hoa Lương vô cùng hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn ham nam cung thế ra đưa lễ mà thu Nam cung Phi Vân. Rõ ràng tiểu tử này trừ bỏ thiên phú hảo một chút ở ngoài không đúng tí nào, cố tình tu luyện cũng không khắc khổ, cả ngày liền biết nói chuyện yêu đương, nhìn thấy đẹp liền đi không nổi. Bất quá liền tính Tạ Hoa Lương trong lòng đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn thân là Nam cung Phi Vân sư phó, không có quản giáo tốt chính mình đồ đệ bản thân cũng từng có sai. Thanh vận sư đệ, chuyện này Vân Phi đã biết sai rồi. Ngươi xem hay không có thể dơ cao đánh khẽ tha hắn lúc này đây? Tạ Hoa Lương thật cẩn thận dò hỏi đến. Hiện tại Tạ Hoa Lương cũng không dám xa cầu quân giật mặc tha thứ, rốt cuộc Nam Cung Phi Vân chuyện này là phạm vào tối kỵ. Hiện tại Tạ Hoa Lương chỉ cầu quân giật mặc không cần phế đi Nam Cung Phi Vân liền hảo. Mà lúc này Nam Cung Phi Vân cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nơi này là huyền Thiên tông không phải Nam Cung ra không thể làm hắn muốn làm gì thì làm. Nghịch đồ, ngươi biết ngươi hôm nay phạm phải bao lớn sai? Vạn nhất ngươi làm thanh vận sư đệ đệ tử tu luyện ra sai lầm cái này trách nhiệm ngươi gánh vác đến khởi sao. Tạ hoa lương hướng về phía trên mặt đất nam cung phi vân lệnh rộng quát lớn đến. Đệ. Đệ tử biết. Biết sai rồi, thỉnh thanh vận sư thúc xem ở đệ tử vi phạm lần đầu phân thượng, vòng qua đệ tử lúc này đây. Nam cung phi vân run run rẩy rẩy nói đến. Bản tôn hỏi ngươi, ngươi vì sao đi tìm bản tôn đệ tử? Quân giật mặc đột nhiên ra tiếng hỏi đến. Này. Theo bản tôn biết, bản tôn đệ tử cùng ngươi cũng không giao thoa, mà ngươi đi linh thanh phong tìm hình vũ đã không phải lần đầu tiên, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Không đợi nam cung phi vân mở miệng, quân giật mặc lại hỏi tiếp đến. Đệ tử là nghe nói tông môn đan dược toàn lục là bạch sư muội nộp lên cấp sư môn, chỉ là muốn đổi đan dược toàn lục yêu cầu tông môn tích phân quá mức khổng lồ, cho nên liền muốn từ bạch sư muội trong tay muốn một phần. Nam cung phi vân biết hiện tại chính mình không thể nói dối, cho nên liền một năm một mười đem sự tình nói ra. Ở đây mọi người ở nghe được Nam Cung Phi Vân nói như vậy thời điểm tức khắc sắc mặt đều trở nên không quá đẹp. Phải biết rằng huyền thiên tông đối với bạch Hinh vũ nộp lên đan dược toàn lục chính là phi thường coi trọng, mỗi một cái đổi đan dược toàn lục đệ tử đều sẽ bị ký lục lại chắc, hơn nữa phát tâm ma lời thề, lấy bảo đảm đan phương sẽ không bị mặt khác tông môn biết được. Chính là hiện tại Nam Cung Phi Vân hành vi, nói hắn là phản đồ đều không quá. Cuối cùng Nam Cung Phi Vân bị phạt ở ăn năn nhai diện bích 20 năm. Lạc phỉ phỉ biết chuyện này đã là mấy ngày về sau, lại biết sự tỉnh sau khi trải qua thẳng mắng Nam Cung Phi Vân không có đầu óc, không chỉ có đan dược toàn lục không có muốn tới tay, ngược lại là đem chính mình cấp đáp đi vào. Mắt thấy Nam Cung Phi Vân là phế đi, Lạc phỉ phỉ lập tức bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái chỗ dựa. Mà ở An năn Nhai Nam Cung Phi Vân còn ở hảo tưởng Lạc phỉ phỉ có thể tới xem hắn. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chấp mắt 5 năm đi qua, tại đây 5 năm trung bạch hình vũ vẫn luôn đều đang bế quan. hy vọng có thể một lần là kết đan mà bạch hình vũ sư phó cũng ở một năm trước bắt đầu bế quan nếm thử đánh sâu vào luyện hư kỳ mà lạc phỉ phỉ cũng tại đây 5 năm trung thu nạp một số lớn nội môn đệ tử trở thành nàng váy hạ chi thần dựa vào những người này lạc phỉ phỉ rốt cuộc là tích cóp đủ rồi tông môn tích phân đổi đan dược toàn lục chẳng qua lạc phỉ phỉ không biết chính là nàng trong tay kêu bùn đan dược toàn lục cũng không phải lúc trước bạch hình vũ nộp lên kia một quyển nơi này giảm bớt rất nhiều tương đối chân quý cao cấp đan vương. ngày nay nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa huyền thiên tông linh thanh phong trên không ngưng tụ một mảnh thật dạy kiếp vân giống nhau ở tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ lúc sau mỗi lần tăng lên một cái đại cảnh giới đều sẽ đưa tới lôi kiếp rốt cuộc tu tiên thuộc về nghịch thiên cử chỉ thật là khủng khiếp kiếp vân a chẳng lẽ là thanh vận chân tôn muốn độ kiếp hẳn là không phải thanh vận chân tôn không phải một năm trước mới bắt đầu bế quan sao sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đâu nếu không phải thanh vận chân tôn kia sẽ là ai a nghe nói thanh vận chân tôn có một vị đệ tử đã bế quan 5 năm lần này hẳn là vị này tiểu sư thuốc độ kiếp a nguyên lai thanh vận chân tôn thật sự có đồ đệ a ta còn tưởng rằng là gạt người đâu một đám người vây quanh ở linh thanh phong phía dưới díu rít thảo luận bởi vì bạch hình vũ tương đối trạch hơn nữa tiến vào huyền thiên tông lúc sau không phải đang bế quan chính là ở bí cảnh bên trong này liền dẫn tới đại đa số đệ tử chỉ là nghe nói qua có như vậy một người chân chính gặp qua bạch hình vũ người là thiếu chi lại thiếu lúc này Bạch Hinh vũ chính đem các đại kinh mạch linh khí đều ngưng tụ đến đan điền vị trí, sau đó bắt đầu áp xúc Kim đan cũng kêu kết đan, chỉ có đem này đó linh khí biến thành một cái tròn xoay đan, mới tính thành công. Hơn nữa kết thành kim đan cũng là chia làm 3 bảy loại, kết thành kim đan cấp bậc càng cao đối về sau tu hành liền càng có lợi, mà cao cấp nhất kim đan liền phải thuộc tử vi kim đan, kim sắc đan thể lại tản ra màu tím ánh sáng nhạt. Tàng lớn lôi tụ tập kết lên, trong lúc nhất thời mây đen cái đỉnh. toàn bộ linh thanh phong không trung đều bị che đậy thả lôi vân bên trong ẩn ẩn có ngân quang bơi lội phảng phất giống như ngân long ở mọi người nhìn chăm chú hạ một đạo màu trắng thân ảnh lăng không bay lên xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong mà lúc này kiếp vân tích lũy đạo thứ nhất tia chớp cũng rốt cuộc rơi xuống ầm ầm ầm một đạo tựa như du long tia chớp tinh chuẩn đánh chúng không trung bạch hình vũ thân thể nháy mắt liền đem bạch hình vũ một kiện phòng ngự linh khí cấp phách phế đi chơi ạ thật là khủng khiếp Linh thanh phong phía dưới người nhìn thấy đạo thứ nhất kiếp lôi liền như vậy khủng bố, rất nhiều người không khỏi mặt đều doa trắng. Thấu chương xong Chương 31 hảo vô nhân tính bạch hình vũ. Chương 31 hảo vô nhân tính bạch hình vũ. Nay hẳn là không phải bình thường lôi kiếp. Trường môn uống một ngụm trên bàn trà, chậm gì gì nói đến. Sư phó, hình vũ sư muội sẽ không có việc gì đi. Mộ dung tiêu lo lắng hỏi đến, vẫn nghĩ tuy rằng không nói gì, nhưng là hắn trong mắt lo lắng đã đại biểu hết thảy. Trưởng môn nhìn thoáng qua chính mình hai cái đồ đệ, sau đó mắt trợn trắng nói đến: Yên tâm đi, các ngươi thanh vận sư thúc đang bế quan phía trước cũng đã đem bạch hình vũ độ kiếp dùng phòng ngự pháp khí chuẩn bị tốt, đừng nói là độ kim đang cướp, liền tính là độ nguyên anh kiếp cũng không có vấn đề gì. Thật là, chính như trưởng môn theo như lời, tuy rằng lôi kiếp thực khủng bố, nhưng là bạch hình vũ ứng đối thật là thực nhẹ nhàng. Mỗi khi một đạo lôi kiếp đánh xuống tới thời điểm, bạch hình vũ đều sẽ ném ra một kiện pháp khí ngăn cản, một kiện không được liền hai kiện. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đệ thập đạo. Đệ thập nhất đạo. Suốt 12 đạo kiếp lôi, ở bạch hình vũ hảo vô nhân tính thao tác hạ rốt cuộc là an toàn vượt qua. Lúc này đây bạch hình vũ độ kiếp, chẳng những làm mọi người nhìn thấy chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tiểu sư thúc, còn kiến thức tới rồi linh thanh phong thổ hào trình độ. Thế cho nên mọi người đều không có chú ý tới bạch hình vũ suốt vượt qua 12 đạo lôi kiếp, chỉ là chú ý tới ở độ kiếp trong quá trình. phòng ngự pháp khi ở bạch hinh vũ trong tay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài ném mà ở cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình vân nghị cùng mộ dung tiêu đều lâm vào trầm mặc sư phó thanh vận sư thúc thật mộ dung tiêu suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra có cái gì từ có thể hình dung quân giật mặc năng tàng trường môn cũng là phi thường bình tĩnh nhớ năm đó bọn họ vẫn là đệ tử thời điểm quân giật mặc liền thường xuyên xuất nhập các loại bí cảnh siêu tập bà bối nhưng phạm là hắn đi qua bí cảnh kia đều là bị hắn cướp đoạt không còn một mảnh thảo đều không cho ngươi lưu một cây chính mình này hai cái đồ đệ ở năm đó quân giật mặc trước mặt kia đều là gặp sư phụ bên này bạch hinh vũ thành công vượt qua lôi kiếp lúc sau đan điền chỗ hình thành một cái phiếm màu tím ánh sáng nhạt kim đan đúng là tử vi kim đan theo lôi kiếp tiêu tán thay thế chính là là một mảnh kim quang chỉ thấy một mảnh tường vân tụ tới bảy màu hoa quang xuống phía dưới khuynh sái phàm là tắm gội đến thần quang tu sĩ đều cảm thấy tu vi có nhất định tăng trưởng liền cảnh giới đều có bung lỏng Rất nhiều đệ tử đều trực tiếp ở linh thanh phong hạ bàn chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa vừa mới được đến chỗ tốt. Vô số tiên hạc hư ảnh bắt đầu quay chung quanh Bạch Hình Vũ bên người phi động, đột nhiên, đột nhiên một con thật lớn bạch hồ hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Bạch hồ quanh thân tản ra nhàn nhạt kim sắc quang, phía sau chín điều xóa tung cái đuôi không ngừng mà huy động này. Bạch hồ hư ảnh ở không trung lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Bạch Hình Vũ, mà Bạch Hình Vũ cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bạch hồ hư ảnh. Ước chừng có 15 phút lúc sau bầu trời bạch hồ hư ảnh mới biến mất không thấy bạch hinh vũ cũng phục hồi tinh thần lại trở lại chính mình chỗ ở bắt đầu củng cố chính mình tu vi mà bạch hinh vũ kết đan dẫn phát kiểu vĩ bạch hồ dị tượng chuyện này lại giống dài quá cánh giống nhau trong lúc nhất thời nội nhân tất cả đều biết bất quá thân là đương sự nhân bạch hinh vũ lại biểu hiện thực bình tĩnh rốt cuộc ở tiểu thuyết trung lạc phỉ phỉ ở trúc cơ thời điểm liền dẫn phát rồi kinh người dị tượng tiểu thuyết trung miêu tả đến nữ chủ lạc phỉ phỉ trúc cơ thời điểm mười dặm tường vân Trời dáng linh vũ, mà lạc phỉ phỉ càng là được xưng là tường linh tiên tử, mà kết đan thời điểm càng là rồng bay phượng múa, trường hợp to lớn. Bất quá bởi vì bạch hình vũ đã đến, sự tình phát triển sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai con đường, hướng về không thể biết phương hướng phát triển. Một tháng sau, bạch hình vũ xuất quan, một thân màu tím nhạt pháp y điề, vòng eo tinh tế, như mực đen nhánh tóc tùy ý rơi rụng ở sau người, trên đầu một con tím lăng thoa đơn giản mà lại không mất đại khí. lúc này bạch huynh vũ đã là một cái 15 tuổi thiếu nữ tươi đẹp hạo sỉ bộ dáng thanh lệ thoát tục hai mắt như mực ngọc hồ sâu ánh bạch tinh tế ra thịt tựa như chạm khắc ngà voi ngọc trắc so với lạc phỉ phỉ nhu nhược trong người chịu mến lạc tử họa cao quý minh diễm trịnh tâm như diễm lệ quyến rũ nàng dung mạo còn lại là thuộc về thanh lệ thoát tục hình tiên tư mờ mịt khí chất xuất trần vừa xuất quan bạch huynh vũ liền gấp không chờ nổi hướng tới dưới chân núi phường thị chạy tới Này 5 năm bế quan thời gian chính là đem nàng cấp nghẹn hỏng rồi. Trên thực tế lúc trước bạch hình vũ tu vi đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm nàng liền tính toán xuất quan, chính là lại bị chính mình sư phó cấp ngăn trở. Hơn nữa nàng sư phó vì phòng ngừa nàng trộm chạy ra đi, liền ở nàng bế quan địa phương thiết trí kết giới, tùy tay ném cho nàng một cái túi chữ vật cùng với một câu không đến kim đan không cho phép ra đi nói lúc sau liền rời đi. Mấy năm nay bạch hình vũ để sớm đi ra ngoài có thể nói là chơi mệnh tu luyện, Rốt cuộc ở phía trước không lâu thành công kết đan, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất tử vi kim đan. Đại khái là chạy quá nóng nảy, vừa ra khỏi cửa Bạch Hinh Vũ liền cùng tới tìm nàng Vân Nghị cùng mộ dung tiêu đụng phải vừa vặn. Bạch Hinh Vũ sở sở chính mình bị đâm đau cái mũi, sau đó nhìn về phía hai cái đầu sỏ gây tội. Năm năm thời gian, lúc trước thiếu niên cũng đã trưởng thành, mộ dung tiêu như cũng là một thân mổ làm trường bào, mặt mày rõ ràng, trong mắt là thuần túy đen nhánh, hắc đến giống như vũ trụ cuối vô tận bực sâu tận bực sâu. vực Nhiều xem trong chốc lát liền có một loại sắp bị hít vào đi ảo giác. Mà vân nghị một thân thanh sắc trường bào, so với mộ dung tiêu khí phách, vân nghị ngũ quan càng thêm ôn nhu, lại phối hợp thượng kia đích tiên giống nhau khí trước chỉ là đãi ở hắn bên người liền sẽ làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Hình vũ sư muội không có việc gì đi, mấy năm không thấy cư nhiên vẫn là như vậy lô mãng. Mộ dung tiêu trêu chọc nói đến. Mà vân nghị còn lại là trực tiếp thượng thủ nhéo nhéo bạch hình vũ khuôn mặt, sau đó trầm mặc một chút nói đến Không có trước kia xúc cảm hảo. Nếu bọn họ không mở miệng nói chuyện nói, Bạch Hinh Vũ cảm thấy bọn họ ba người vẫn là có thể làm bằng hưu. Cuối cùng Bạch Hinh Vũ một người hành biến thành ba người hành. Ba người đi vào phường thị lúc sau, Bạch Hinh Vũ tựa như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn nhìn. Một đường đi một đường chơi, mà mộ dung tiêu cùng vân nghị cứ như vậy đi theo Bạch Hinh Vũ mặt sau. Kỳ quái, vì cái gì sư mội đi dạo lâu như vậy cũng không có mua một kiện đồ vật. Không biết đi dạo bao lâu, Mộ Dung Tiêu xem Bạch Hinh Vũ một chút dừng lại, ý tứ đều không có, nhịn không được lén lút hỏi bên người Vân Nghị. Mà Vân Nghị còn lại là nhìn Bạch Hinh Vũ bóng dáng, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, sau đó liền tiếp tục đi theo Bạch Hinh Vũ phía sau. Cuối cùng Mộ Dung Tiêu thật sự là chịu không nổi, đề nghị đi Thanh Vân lâu ngồi ngồi. Bạch Hinh Vũ hai người tự nhiên cũng không có phản đối. Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Tiêu liền bắt đầu dò hỏi Bạch Hinh Vũ có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật. Sư muội Ta xem ngươi mỗi cái quầy hàng đều xem đến cẩn thận, có phải hay không muốn tìm thứ gì? Ngươi nói ra, chúng ta ba người cùng nhau tìm còn nhanh một chút không phải? Mộ Dung Tiêu lời này đem Bạch Hình Vũ hỏi vẻ mặt ngốc, ta không có muốn mua cái gì đồ vật ta. Chờ đến Bạch Hình Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Tiêu nói chính là chuyện gì thời điểm, mở miệng giải thích nói, ta chính là bế quan thời gian quá dài, rất cao hứng mà thôi. Sư muội biểu hiện phương thức thật đúng là không giống người thường a. Ha ha, giống nhau giống nhau. Bạch Hinh Vũ chỉ cho là nghe không hiểu mộ dung tiêu ý tứ trong lời nói hoàn toàn quán triệt chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác tư tưởng lý niệm. Thấu chương song. Chương 32 kiếm chủng. Chương 32 kiếm chủng. Ba người ở Thanh Vân Lâu đang ăn cơm đồ ăn, bất chi bất giác liền cho tới huyền Thiên Tông 10 năm một lần khai sơn thu đồ đệ. Từ Bạch Hinh Vũ tiến vào huyền Thiên Tông đã suốt 10 năm đi qua, lần này phụ trách xuống núi thu đồ đệ đúng là vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người. Hình Vũ sư muội. Ngươi cần phải đi theo chúng ta cùng đi sao? Vân Nghị nhìn Bạch Hình Vũ hỏi đến. Hảo A. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng đến. Rốt cuộc nàng Tu Vi đã tới Kim Đan. Cũng nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Luôn là ở trong tông môn đóng cửa làm xe Tu Vi có khả năng sẽ dừng bước không trước. Bất quá ta muốn đi trước một chuyến kiếm chủng mới được. Bạch Hình Vũ nói tiếp. Tứ đại tông môn chung mỗi một cái tới Kim Đan Tu Vi lúc sau đều sẽ đi một chuyến kiếm chủng. Vô luận cuối cùng có thể hay không được đến bên trong linh Kiếm Tán Thành. Này cơ hổ thành một loại tiêu chí Nếu như vậy, kia chúng ta liền ngày mai xuất phát đi kiếm chủng Sau đó trực tiếp xuất phát đi đông vực Mộ Dung Tiêu nói đến Bởi vì ngày mai liền phải xuất phát Cho nên cơm nước song Bạch Hình Vũ cũng không có tiếp tục dạo đi xuống Mà là trở lại Linh Thanh Phong thu thập một chút ngày mai muốn mang đồ vật Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập Quan trọng đồ vật nàng đều là đặt ở không gian tùy thân mang theo Nhưng là mỗi lần ra cửa trước Bạch Hình Vũ đều phải kiểm tra một lần mới có thể an tâm Tới rồi ngày hôm sau, xuất phát thời điểm, Bạch hinh Vũ nhìn đến chỉ có bọn họ ba người, không khỏi hỏi đến, những người khác đâu. Những người khác đã thừa linh thuyền trực tiếp xuất phát đi đông vực. Kiếm chủng, xem tên đoán nghĩa chính là từ kiếm tạo thành. Kiếm chủng dưới. Trăm triệu khẩu linh kiếm cắm ở cả tòa kiếm sân giữa. Giờ này khác này, vạn rằng không mây. Mà kiếm chủng dưới vô số đệ tử tu sĩ tụ tập tại nơi đây. Những người này tu vi đã vượt qua kim đăng kỳ, nói cách khác bọn họ đã tiến vào qua kiếm chủng lại không có được đến bất luận cái gì một phen linh kiếm tán thành tuy rằng nói mỗi người chỉ có một lần tiến vào kiếm chủng cơ hội nhưng là giống vân nghị cùng mộ dung tiêu loại này lần đầu tiên tiến vào phải đến tán thành người là thiếu chi lại thiếu cho nên này đó không có đạt được linh kiếm tán thành người đều tụ tập ở kiếm chủng chân núi bọn họ mỗi người đều ở nỗ lực cô động kiếm ý muốn tất cả mọi người muốn được đến kiếm chủng tán thành nhưng mà kiếm chủng thật là chút nào bất động không ai được đến tán thành kiếm chủng phảng phất là nhân tâm chung một tòa núi lớn Rất nhiều người thậm chí là bởi vì chấp niệm quá sâu mà sinh ra tâm ma, nếu như vô pháp vượt qua, cả đời tu vi đem lại khó có sở tiến bộ. Bạch Hinh Vũ nhìn những người này một đám mặt ủ mày cho, tâm phủ khí táo, chỉ có số rất ít có thể làm được tâm bình khí hỏa. Bạch Huynh Vũ không khỏi lắc lắc đầu, cứ như vậy có thể được đến kiếm trùng tán thành kia mới là kỳ quái. Bạch Huynh Vũ, mộ dung tiêu cùng vân nghị ba người xuất hiện khiến cho không nhỏ não động. Rốt cuộc 5 năm trước mộ dung tiêu cùng vân nghị ở kiếm trùng chung được đến sao trời kiếm cùng hàm kiếm quang tán thành. Mọi người lại nhìn đến vân nghị cùng mộ dung tiêu bên người thiếu nữ, trong mắt rất nhiều người đều hiện ra một mặt kinh diễm. Lại nhìn kỹ, mọi người thình lình phát hiện, thiếu nữ cốt linh chỉ có 15 tuổi, nhưng là tu vi sắc thật đã đạt tới kim đan kỳ. Mọi người hồi tưởng một chút chính mình tới kim đan kỳ khi tuổi tác, tức khác cảm thấy chính mình tuổi tác đều sống ở cầu trên người. Bất quá lúc sau mọi người lại nghĩ đến. Như vậy đã kích bọn họ 5 năm trước cũng đã chịu quá một lần mà lần đó vai chính nhưng còn không phải là Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu sao? Hiện tại xem ra Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu hai người hẳn là bồi vị này thiếu nữ tới. Bởi vì Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu nguyên nhân, Bạch Hinh Vũ ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào kiếm chủng. Cái này làm cho Bạch Hinh Vũ nháy mắt cảm giác gáp lực sơn đại, vạn nhất chính mình thất bại đã có thể ném đại nhân. Bạch Hinh Vũ tiến vào kiếm chủng trong vòng, sau đó lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh bàng bạc kiếm ý. nàng mục tiêu là xếp hạng đệ thập bản ngược kiếm ở mười đại thần kiếm chung xếp hạng đệ nhất nói nhất kiếm sớm tại vạn năm trước không biết tung tích xếp hạng đệ nhị long nguyên kiếm bị kiếm thần vực đại sư huynh lê chiêu đoạt được đệ tam vô khuyết kiếm là thanh vận chân tôn cũng chính là bạch hinh vũ sư phó bội kiếm đệ tứ trạm lô kiếm là một phen nhân đạo chi kiếm truyền thuyết tài đức sáng suốt quân chủ đeo thanh kiếm này quốc gia sẽ thập phần hưng thịnh đến nay vô chủ xếp hạng thứ năm chính là mộ dung tiêu sao trời kiếm thứ sáu chính là thất sắc kiếm Kiếm nếu như danh, Thất Sát Kiếm là 10 thành kiếm trung sát khí nặng nhất kiếm, giống nhau tâm tính không song tu sĩ ở được đến Thất Sát Kiếm thực dễ dàng bị kỳ dày đặc sát khí ảnh hưởng. Thứ 7 danh chính là Vân Nghị Hàm Kiếm Quang. Thứ 8 danh Thanh Liên Kiếm là phiêu miểu các đại sư tỷ Lâm hy Vân bội kiếm. Xếp hạng thứ 9 Thừa Ảnh Kiếm cùng đệ thập danh bản nhược kiếm đến nay vô chủ. 10 đại thần kiếm trung trừ bỏ xếp hạng đệ nhất nói nhất kiếm không biết tung tích, dư lại chỉ có đệ tứ chạm lâu kiếm. Thứ sáu Thất Sát Kiếm Thứ chín thừa ảnh kiếm cùng với đệ thập bàn nhược kiếm là vô chủ, mà trong đó thất sát kiếm còn lại là ở hậu kỳ sẽ trở thành nữ chủ lạc phỉ phỉ bội kiếm, thừa ảnh kiếm cũng sẽ trở thành nam chủ bội kiếm, cho nên này hai thanh kiếm là không động đại đến. Mà bàn nhược kiếm còn lại là phi thường phù hợp bạch hinh vũ, bàn nhược ý tư vì đúng sự thật nhận chi hết thể sự vật cùng vạn vật căn nguyên trí tuệ. Liên ở bạch hinh vũ nhắm mắt cảm giác thời điểm, một phen kiếm lẳng lặng mà phiêu phù ở nàng trước mặt, bạch hinh vũ như là có điều cảm ứng. Chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến một phen kiếm huyền phù ở chính mình trước mặt, trôi kiếm đối với chính mình, phản phất là ở thúc giục chính mình nhanh lên nắm lấy nó. Đem kiếm nắm trong tay, thân kiếm trường hai thước một tấc, thân kiếm huyền thiết mà đúc cập mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Quan trọng nhất chính là kiếm tên đúng là bàn nhược kiếm. Bạch Hinh Vũ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn nhược kiếm thân kiếm, mà bàn nhược kiếm cũng như là ở đáp lại nàng giống nhau thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Liên ở Bạch Hinh Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái không biết là gì đó đổ vật ở nàng trên đầu tạp một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện cái gì. Bạch Hình Vũ cũng không có để ý, tiếp tục mang theo bản nhược kiếm hướng kiếm chủng bên ngoài đi đến. Chỉ là đương nàng tiếp tục đi thời điểm, phía sau đổ vật lại tạp nàng một chút. Hồ Ly không phát huy, ngươi thật đúng là lấy ta đương bệnh miêu. Ta nói ngươi có xong không? Bạch Hình Vũ phẫn nộ quay đầu, một phen toàn thân đen nhánh kiếm cứ như vậy thẳng tắp chỉ vào chính mình. Sợ tới mức Bạch Hình Vũ đem chưa nói xong nói cấp nuốt xuống đi. Kiếm trùng bên trong kiếm có rất nhiều đều là đã sinh ra linh trí, trong đó 10 đại thần kiếm càng là như thế. Mà Bạch Hình Vũ trước mặt thanh kiếm này rõ ràng là đã sinh ra linh trí, chỉ là không biết nó muốn làm gì. Bạch Hình Vũ thử về phía sau lui một bước, sau đó kia đem toàn thân đen nhánh kiếm liền dùng chính mình trôi kiếm ở nàng trắng tinh trên trán hung hăng gõ một chút. Đau quá! Cũng không biết thanh kiếm này là dùng cái gì đúc thành, cư nhiên sẽ như vậy đau. Bạch Hinh Vũ hai mắt nước mắt lưng tròng nghĩ đến. Kế tiếp, chỉ cần Bạch Hinh Vũ muốn rời đi, Tiêu đem màu đen kiếm liền sẽ thật mạnh gõ cái chán của nàng. Dần ra, Bạch Hinh Vũ tựa hồ cũng minh Bạch Thanh Kiếm này ý tứ. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta cùng nhau đi? Lúc này đây hắc kiếm rốt cuộc không có lại gõ Bạch Hinh Vũ đầu, mà là trên dưới cơ quơ thân kiếm, giống như là ở gật đầu. Bạch Hinh Vũ không khỏi có chút khó xử, rốt cuộc nàng đã có bản được kiếm. Hơn nữa ở tu chân giới chung trước nay đều không có một người có thể được đến hai thanh kiếm tán thành loại sự tình này. Bởi vì kiếm chủng trung kiếm đều là phi thường kiêu ngạo, muốn đến một phen kiếm đều phi thường khó khăn, càng đừng nói là đồng thời được đến hai thanh. Thấu chương xong. Chương 33 bị một phen kiếm cấp an vạn nhi. Chương 33 bị một phen kiếm cấp an vạn nhi. Chính là ta đã có bản ngược. Bạch Hinh Vũ huyền chuyển tỏ vẻ này chính mình cự tuyệt. Ai biết hắc kiếm nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Vang một tiếng liền dừng ở Bạch Hình Vũ trong lòng ngực. Kế tiếp mặc cho Bạch Hình Vũ như thế nào làm, đều không có biện pháp đi nó cấp lộng xuống dưới. Mà hát kiếm cũng là một bộ ta lại định ngươi bộ dáng. Bạch Hình Vũ nhìn chính mình trong tay Hắc kiếm, cảm giác chính mình bị An Vạ Nhi. Lúc này bàn nhược kiếm đột nhiên cùng Bạch Hình Vũ câu thông, muốn cho nàng nhận lấy trong tay An Vạ Nhi kiếm. Kỳ thật phía trước Bạch Hình Vũ chỉ đa nghi cự tuyệt, hoàn toàn là để ý bàn nhược kiếm cảm thụ, hiện tại bàn nhược kiếm đều chủ động tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. bạch hình vũ tự nhiên là cũng không ở cự tuyệt. bạch hình vũ đem chính mình tâm đầu huyết tích ở an Vạ nhi kiếm thân kiếm mặt trên tiến hành nhận chủ. nói nhất kiếm, bạch hình vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình trong tay an vạ nhi, không nghĩ tới nó cư nhiên chính là trong truyền thuyết nói nhất kiếm. biến mất vạn năm nói nhất kiếm cư nhiên liền vẫn luôn ở kiếm trùng bên trong. nếu tin tức này truyền ra đi nói, phòng trường tất cả mọi người sẽ khiếp sợ. mà bạch hình vũ cũng minh bạch bàn nhược kiếm vì cái gì sẽ như vậy khác thường. Rốt cuộc nói nhất kiếm có vạn kiếm đứng đầu danh hiệu, cho dù là đồng dạng thân là mười đại thần kiếm chi nhất, bàn nhược kiếm đối nói nhất kiếm như cũ có hôm nay nhiên kính sợ. Lúc này nói nhất kiếm cũng hiện ra ra nàng chính mình vốn dĩ bộ dáng, nguyên bản có chút ảm đạm màu đen thân kiếm một lần nữa khôi phục sáng giỏi. Nguyên bản đã quyết định dùng bàn nhược kiếm tới làm chính mình bản mạng linh khí, bất quá hiện tại bạch hình vũ thay đổi chú ý. Hiện tại nói nhất kiếm đã nhận chính mình là chủ. nhưng là nói nhất kiếm thân phận cũng đã chú định ở bạch hình vũ không có đủ thực lực phía trước không thể làm nó dễ dàng xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt cho nên bạch hình vũ quyết định đem hai thanh kiếm đều luyện hóa thành chính mình bản mạng linh khí bất quá lời nói nhất kiếm là chủ bản nhược kiếm vị phụ như vậy liền tính là bản nhược kiếm hư hao cũng sẽ không đối bạch hình vũ tạo thành bao lớn thương tổn nay cũng không phải là bạch hình vũ hạt nhọc lòng phải biết rằng cho dù là thần khí cũng là có hư hao khả năng đến làm xong này hết thể lúc sau bạch Hinh vũ lúc này mới cầm bàn nhược kiếm đi ra kiếm chủng nói nhất kiếm còn lại là bị nàng đặt ở đan điền chỗ âu dưỡng sư muội người thành công sao mộ dung tiêu cùng vân nghị thấy bạch Hinh vũ rốt cuộc ra tới tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi bạch huynh vũ nhắc tay trung kiếm mọi người nhìn thấy bạch Hinh vũ trong tay kiếm tức khắc hít sâu một hơi ban nữ kiếm hiện tại 10 đại thần kiếm trung trừ bỏ còn không có nhận chủ trong đó 4 thanh kiếm chủ nhân là huyền thiên tông đệ tử Xem ra huyền thiền tông đệ nhất tông môn địa vị càng thêm củng cố. Chỉ là sở hữu cũng không biết chính là, Bạch Hình Vũ kỳ thật là cầm đi hai thanh, nói nhất kiếm cũng ở tay nàng trung. Không tồi, thực thích hợp ngươi. Vân Nghị nhận ra Bạch Hình Vũ trong tay kiếm cười nói đến. Dùng như thế nào thời gian dài như vậy, là không thuận lợi sao? Vân Nghị hỏi tiếp đến. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, nói đến không có, đều rất thuận lợi. Chẳng qua ở ra tới thời điểm bị một phen ăn vả nhi kiếm cấp ăn vạ mà thôi. Bạch Hinh Vũ ở trong lòng yên lặng mà bổ sung đến. Trong khoảng thời gian ngắn Bạch Hinh Vũ trở thành bàn nhược kiếm kiếm chủ chuyện này chuyển khắp tu chân giới. 15 tuổi kim đan, Thiên Phú không thua với Vân Nghị cùng mộ Dung Tiêu, thanh vận chân tôn duy nhất đệ tử, bàn nhược kiếm kiếm chủ. Này đó thân phận đều làm Bạch Hinh Vũ tràn ngập thần bí, vì thế các đại tông môn đều sôi nổi phái ra tháng tử tìm hiểu Bạch Hinh Vũ sự tình. Mà làm đương sự nhân Bạch Hinh Vũ lúc này lại là thành thơi thành thơi ngồi ở linh Thuyền thượng uống con khỉ rượu. An Linh quả nhật tử quá hảo không thích ý. Không nghĩ tới sư muội cư nhiên thật sự tìm được rồi. Này rượu hầu đủ con khỉ rượu quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung tiêu một bên uống rượu một bên nói đến. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Hơn nữa này còn muốn quy công với sư phó cho ta kia trương bản đồ. Bạch huynh vũ khiêm tồn nói đến. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên yên lặng uống rượu vân nghị. Vân sư huynh không thích uống rượu sao. Ha ha, ngươi vân sư huynh so với rượu, càng thích uống trà Cho nên sư mọi người liền đem vân nghị kia một phần cho ta thì tốt rồi." Mộ Dung Tiêu nói liền phải đi lấy vân nghị đặt ở trên bản tiểu hồ lô. Vân nghị tự nhiên là không có khả năng làm Mộ Dung Tiêu thực hiện được, chợt lóe thân liền cầm tiểu hồ lô né tránh. "Nếu vân sư huynh thích uống trà, kia cái này sư huynh hẳn là sẽ thích." Nói Bạch huynh Vũ lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong chính là nàng không gian trung loại một loại cây trà lá trà, nội đạo trà nàng là không dám lấy ra tới, cái loại này đồ vật quá mức đáng chú ý. Nàng đối với Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị Tín nhiệm còn chưa tới loại tình trạng này. Đây là cực phẩm linh vụ trà. Vân Nghị mở ra Bạch Hình Vũ lấy ra tới hồ gỗ, thấy rõ ràng bên trong đồ vật lúc sau nói đến. Bên người nàng Mộ Dung Tiêu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Bạch Hình Vũ không phải có con khỉ rượu, cư nhiên liền cực phẩm linh trà đều có. Bất quá xoay người lại vẻ mặt cười xấu xa nhìn Vân Nghị nói đến, ngươi này cực phẩm linh vụ trà nếu làm sư phó thấy tuyệt đối giữ không nổi, thương lượng một chút. ngươi phân ta một nửa ta giúp ngươi bảo mật thế nào phải biết rằng bọn họ sư phó chính là một cái ái trải như mạng người chẳng ra gì vân nghị đem cực phẩm linh vụ trà cẩn thận thu hảo sau đó tiếp tục ngồi uống rượu chỉ là từ hắn khẽ nết khỏe miệng có thể nhìn ra hắn lúc này hảo tâm tình mộ dung tiêu thấy vân nghị nơi này không thể thực hiện được lúc sau liền như vậy mắt trông mong nhìn bạch Hinh vũ cuối cùng bạch Hinh vũ thật sự là chịu không nổi lại lấy ra một cái tương đồng hộp gỗ đưa cho mộ dung tiêu Tu chân giới chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại vực, trong đó Đông vực từ huyền thiên tông quản lý, Nam vực từ phiêu miểu các quản lý, Tây vực từ kiếm thần vực quản lý, Bắc vực từ ngự thú tông trường quảng, mà mỗi một cái đại vực còn lại là từ mười mấy quốc gia tạo thành. Lúc trước Bạch Hình Vũ chính là ở sơ vân đế quốc bị thu vào huyền thiên tông, sau đó trở thành thanh vận chân tôn đệ tử. Nghiêm khắc lại nói tiếp nàng cũng coi như là sơ vân đế quốc sinh trưởng ở địa phương người. Hồ Ly. Chờ đến 3 người đi vào Đông vực thời điểm. Huyền Thiên Tông mọi người đã trước mắt mà chờ. Mà bạch hình vũ cũng tại đây nhóm người nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh, đúng là lạc phỉ phỉ. Lúc này nàng như cũng là một thân bạch dì dài phiêu phiêu, vẻ mặt chim nhỏ nép vào người bám vào ở một cái kim đan kỳ tu vi đệ tử trên người. So với năm năm trước, lúc này lạc phỉ phỉ trên người bạch liên hoa khí chất càng là chắn đều ngăn không được, bạch hình vũ cảm thấy chính mình nhiều xem một cái đều chịu không nổi. Lạc phỉ phỉ nhìn lúc này cùng vân nghị. Mộ Dung Tiêu hai người sóng vai mà đứng Bạch Hinh Vũ, trong lòng tùy nhiên ghen ghét muốn chết, nhưng là trên mặt như cũ là không hiện. Mấy năm nay nàng chu toàn ở đủ loại kiểu dáng nam nhân bên người, đối với chính mình cảm xúc khống chế sớm đã phía nhận tự nhiên. Bạch sư tỷ chúng ta tông môn Khai Sơn thu đồ đệ như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào có thể làm nhị vị sư huynh bồi ngươi loạn dạo đâu? Lạc Phỉ Phỉ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trách cứ, một câu liền đem Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị tới muộn nguyên nhân quy kết đến Bạch Hinh Vũ trên người. Quả nhiên Lạc phỉ phỉ nói một chỗ, người chung quanh nhìn về phía bạch Hinh vũ ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt trách cứ, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bạch Hinh vũ đều bá đạo dường như. Tuy nói bọn họ ba người tới muộn sắc thật là bạch Hinh vũ nguyên nhân, nhưng là lấy nàng hiện tại thân phận cũng không tới phiên lạc phỉ phỉ tới chỉ trích nàng. Thấu chương xong, Chương 34 kiểu vĩ thiên hồ vẫn là kiểu vĩ hồ. Chương 34 kiểu vĩ thiên hồ vẫn là kiểu vĩ hồ. Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lạc Phỉ Phỉ. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ đã 19 tuổi, một thân màu trắng vay áo phát họa ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người, diện mạo tuy nhiên không phải thực kinh diễm, nhưng là lại là nam nhân thích nhất kia một loại, có thể sử dụng nguyên vẹn kích phát ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Hơn nữa nhất có ý tứ chính là, Bạch Hinh Vũ phát hiện Lạc Phỉ Phỉ nguyên âm đã không còn nữa. Phải biết rằng ở tiểu thuyết chung, nữ chủ Lạc Phỉ Phỉ cùng nam chủ tình yêu kia chính là oanh oanh liệt liệt đến chết không phai. hiện tại lạc phỉ phỉ đã mất nguyên âm chỉ sợ nàng cùng nam chủ doanh doanh liệt liệt tình yêu cũng đem không còn nữa tồn tại cũng nói không chừng bất quá cốt chuyện này thiên cũng quá thái quá đi kỳ thật bạch hình vụ không biết chính là lạc phỉ phỉ như vậy xuất lực nhiều nhất chính là trịnh tâm như nguyên bản trịnh tâm như là tính toán làm lạc phỉ phỉ ở luyện khí kỳ thời điểm liền mất đi nguyên âm phải biết rằng nếu nữ tu ở luyện khí kỳ liền mất đi nguyên âm nói như vậy nàng đời này muốn tiến vào trúc cơ kỳ nhưng chính là khó như lên trời Trịnh Tâm như cái này ý tưởng không thể nói là không ác độc. Chẳng qua Trịnh Tâm như mỗi lần động thủ lạc phỉ phỉ đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tránh được một kiếp. Bất quá cho dù là hiện tại, lạc phỉ phỉ mất đi nguyên âm đối với nàng về sau đến tu hành cũng là phi thường bất lợi. Vị này sư muội có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Hơn nữa lần này ra nhiệm vụ danh sách bên trong hẳn là không có ngươi này hào người đi. Bạch Hinh Vũ không khách khí nói đến. Bạch sư tỷ, ngươi không nhớ rõ ta? Lạc Phỉ Phỉ nhìn Bạch Hinh Vũ vẻ mặt không quen biết chính mình bộ dáng vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi thực nổi danh sao? Ta muốn nhận thức ngươi. Bạch Hinh Vũ khinh thường nói đến. Ta. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ một đôi đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Bạch Hinh Vũ ánh mắt tràn ngập lên án. Bạch Hinh Vũ ghét nhất chính là Lạc Phỉ Phỉ điểm này, rõ ràng tâm hắc đều có thể tích ra mặt tới. Mỗi lần phạm sai lầm cũng chỉ biết mở to chính mình một đôi vô tội đôi mắt lên án này, tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. chẳng lẽ không phải cố ý liền không cần phụ trách sao ngươi một câu không phải cố ý cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bóc qua đi ngươi có hay không nghĩ tới người khác trả giá chính là như thế nào đại giới nhưng là cố tình còn liền có người ăn nàng này một bộ liền tỉ như vừa mới cùng nàng cùng nhau tên đệ tử kia bạch sư muội phỉ nhi chẳng qua là nghĩ sao nói vậy chút bạch sư muội cần gì phải như vậy hùng hổ do người Người nọ nhìn đến lã nếu khóc lạc phỉ phỉ chính là đau lòng học rồi vội vàng đem lạc phỉ phỉ hộ trong ngực chung sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn bạch Hình vũ vị sư huynh này ta chẳng qua là ở trình bày một sự thật cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng há mồm chính là nói hiệu nói vượn oan của người cái này thói quen nhưng không tốt lắm bạch huynh vũ thanh âm lạnh nhạt có thể thấy được nàng là thật sự sinh khí những người khác ở nghe được bạch Hình vũ lời này lúc sau trong mắt đều hiện ra một tia trột dạng dựa theo thời gian tính kỳ thật bạch Hình vũ ba người cũng không có ăn cơm chẳng qua là bọn họ nhóm người này trước tiên tới rồi mà thôi Hơn nữa lấy Bạch Hình Vũ ba người thân phận, bọn họ chờ một chút cũng không có gì không thể. Mọi người nghĩ thông suốt lúc sau ngược lại là đối lạc phỉ phỉ sinh ra bất mãn. Lúc này lạc phỉ phỉ ở trong lòng hận chết Bạch Hình Vũ. Đặc biệt là nhìn đến Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hiện đứng ở Bạch Hình Vũ phía sau, không những không có ngăn cản nàng, ngược lại vẻ mặt dung túng. Dựa vào cái gì, Bạch Hình Vũ chẳng qua là một bé gái mồ côi mà thôi, nàng dựa vào cái gì có thể được đến Vân Nghị cùng mộ dung tiêu dung túng Bạch Hinh Vũ hết thể hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Ngươi, ngươi không cần khi người quá đáng. Ừ. Bạch Hinh Vũ thật là lười đến cùng cái này, bị tình yêu choáng váng đầu góc người ta nói lời nói, lập tức đi vào khách điếm nghỉ ngơi, Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị theo sát sau đó. Này Hai người đều có điểm bị vừa rồi Bạch Hinh Vũ khiếp sợ tới rồi. Bởi vì cùng Bạch Hinh Vũ ở chung một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ phát hiện Bạch Hinh Vũ tính cách phi thường mềm, tức giận thời điểm nhiều nhất chính là rẩu miệng chừng bọn họ hai mắt. ngược lại làm người cảm thấy phi thường đáng yêu vừa mới vẫn là lần đầu tiên mộ dung tiêu cùng vân nghị kiến thức đến chân chính tức giận bạch hinh vũ giống như là một con cả người mọc đầy thứ tiểu con nhím không biết có phải hay không bọn họ ảo giác tổng cảm thấy hinh vũ sư mội đối cái này là sư mội có rất lớn để ý tiến vào khách điếm bạch hinh vũ lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình lần này cãi nhau lại không có phát huy hảo sư Minh, chúng ta lần này đi trước địa phương nào bạch hinh vũ nhìn phía sau vân nghị cùng mộ dung tiêu hỏi đến Quê nhà của ngươi, Sơ Vân Đế Quốc. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Bất quá chúng ta lần này ra tới nhưng không chỉ là bởi vì 10 năm một lần khai Sơn thu đồ đệ. Vân Nghị tiếp theo nói đến. Đó là vì cái gì? Kỳ thật ngay từ đầu Bạch Hình Vũ cũng phi thường kỳ quái. Chẳng qua là khai Sơn thu đồ đệ, không cần thiết trưởng môn hai cái thân truyền đệ tử đồng thời ra trận. Hiện tại xem ra quả nhiên thu đồ đệ mới là thuận tiện. Nghe nói Sơ Vân Đế Quốc cửu án Sơn phát hiện kiểu vị thiên hồ thân ảnh. Lần này chúng ta nhiệm vụ chính là đi điều tra chuyện này. Vân Nghị nói đến, biểu tình là khó được nghiêm túc, rốt cuộc kia chính là cửu vi Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bạch Hình Vũ phế đi thật lớn kính mới không có làm chính mình bởi vì quá mức kinh ngạc mà lộ ra sơ hở. Sư huynh ngươi xác định là cửu Vĩ Thiên Hồ mà không phải cửu Vĩ Hồ. Bạch Hình Vũ lại lần nữa hỏi đến, tuy rằng chỉ là kém một chữ, nhưng là giữa hai bên xác thật khác nhau như trời với đất. Cửu Vĩ Thiên Hồ là thần thú, huyết mạch cường đại trời sinh cao quý mà kiểu vĩ hồ còn lại là yêu thú huyết mạch tàn nhẫn thị huyết mới là chúng nó bản tính giữa hai bên diện mạo phi thường tương tự bởi vậy thường xuyên có người nhận sai này cũng không kỳ quái cho nên chúng ta mới muốn đi điều tra à nếu là kiểu vĩ hồ còn hảo nhưng là nếu là kiểu vi thiên hồ đến lúc đó phòng chừng này tu chân giới lại muốn rối loạn mộ dung tiêu ngữ khí có chút trầm trọng nói đến bạch hinh vũ biết kiểu án sơn xuất hiện kiểu vi thiên hồ chuyện này tám phần là giả Bởi vì nàng thực xác định chính mình là giữa trời đất này còn sót lại một con kiểu vị thiên hồ, nếu còn có một khác chỉ kiểu vị thiên hồ nói, nàng không đạo lý phát hiện không đến. Bất quá lại nói tiếp, hình vũ sư mội kết đan thời điểm liền dẫn phát rồi kiểu vị bạch hồ dị tượng, nói không chừng lần này kiểu vị thiên hồ cùng sư mội có duyên đâu. Vẫn nghĩ như suy tư gì nói đến. Nghe được lời này, bạch hình vũ đầu tiên là cả kinh, ra hỏa này không phải là phát hiện điểm cái gì đi, kia chính mình muốn hay không diệt khẩu a Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thân phận trừ bỏ đều là kiểu vị thiên hồ tộc nhân ở ngoài cơ hồ không có khả năng bị người phát hiện. Sư huynh ngươi cũng không nên làm ta sợ, kiểu vị thiên hồ ở trong tay ta kiếp nhưng không phải cùng đùa đòi mạng không sai biệt làm sao. Cũng là, bất quá nếu thật là ngươi cơ duyên, đến lúc đó tông môn cũng là sẽ che chở ngươi. Cái này duyên phận ai ai muốn ai muốn, dù sao ta mới không nghĩ chơi đâu. Bạch huynh vũ ở trong lòng nói đến, đi vào sơ vân đế quốc. Lần này Bạch Hinh Vũ đám người cũng không có ở tại Lạc Phủ, mà là trực tiếp bị mời đi Sơ Vân Hoàng Cung. Sơ Vân Đế Quốc Hoàng Thượng vì chiêu đãi bọn họ này đó tông môn đệ tử, cố ý ở trong Hoàng Cung Đại làm Yến hội. Thấu chương song. Chương 35 Hoàng gia Yến hội. Chương 35 Hoàng gia Yến hội. Ngay từ đầu Bạch Hinh Vũ còn cảm thấy kỳ quái, tuy rằng tu sĩ ở thế gian địa vị rất cao, nhưng là thân là nhân gian đế vương Sơ Vân Đế Quốc Hoàng Đế, lấy hắn thân phận địa vị hoàn toàn không cần thiết như vậy. nhưng là đương bạch hình vũ nhìn đến đi theo sơ vân hoàng đế cùng nhau xuất hiện một thân hoa lệ cùng trang vân liên y gì lúc sau đặc biệt là vân liên y gì ánh mắt còn không chút nào che giấu thẳng lăng lăng nhìn mộ dung tiêu thời điểm bạch hình vũ liền minh bạch nguyên lai trận này hiến hội là sơ vân hoàng đế vì chính mình yêu nhất tiểu nữ nhi vân liên y gì làm đến nỗi mục đích sao vậy không cần nói cũng biết vân liên y gì cùng bạch hình vũ giống nhau là 10 năm đi tới nhập huyền thiên tông lúc ấy nàng thí nghiệm gia kim mục hỏa tam linh căn cùng lạc phỉ phỉ cùng tuổi Bạch Hinh Vũ nhớ rõ ở tiểu thuyết Trung Vân Liên ý gì thích chính là mộ dung tiêu chẳng qua mộ dung tiêu trong mắt chỉ có lạc phỉ phỉ một người cuối cùng ái mà không được tiểu công chúa hát hóa đi lên một ngày cùng nữ chủ đối nghịch bất quy lộ cuối cùng bị mộ dung tiêu thân thủ giết hại mà Sơ Vân hoàng đế biết chính mình sùng ái nhất nữ nhi bị mộ dung tiêu giết chết lúc sau cực kỳ bi thương, hướng huyền Thiên tông tỏ vẻ nhất định phải nghiêm trị hung thủ mộ dung tiêu chính là mộ dung tiêu là cái gì thân phận A Đó là trưởng môn nhận định đời kế tiếp trưởng môn nhân, chính là sơ vân đế quốc phương diện lại không thể không làm ra tọ vẻ, cho nên mộ dung tiêu cuối cùng bị phạt diện bích 10 năm. Nói là phạt diện bích 10 năm, kỳ thật chính là muốn mộ dung tiêu bế quan 10 năm ý tứ, đối với tu sĩ tới nói, bế quan 10 năm thời gian kỳ thật cũng không trưởng. Được đến kết quả này sơ vân hoàng đế tự nhiên là không cam lòng, chính là lại không thể nơi hà, lúc sau lại không phải từ nơi nào biết. Nguyên lai chính mình nữ nhi sở dĩ bị mộ dung tiêu giết hại đầu sỏ gây tội là lạc phỉ phỉ. Bất quá ngay lúc đó lạc phỉ phỉ thiên phú cao, là huyền thiên tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sơ vân hoàng đế muốn đối nàng xuống tay rất khó. Bất quá nếu không động đậy ngươi, nhưng là ta có thể động người nhà của ngươi. Phải biết rằng lạc gia căn chính là ở sơ vân đế quốc bên trong. Vì thế sơ vân hoàng đế hạ lệnh đem lạc gia trên dưới mấy trăm khẩu người đều giết, còn dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới đưa cho lạc phỉ phỉ. Ngay lúc đó lạc phỉ phỉ bởi vì thiên phú xuất chúng, cho nên thâm chịu lạc ra trong đó, này mẹ đẻ càng là bị nàng phụ thân từ thiếp thất trích phần trăm bình thê, chân chính mẫu bằng tử quý. Cho nên nói bị diệt môn đối lạc phỉ phỉ tạo thành đả kích không thể nói không lớn, trong khoảng thời gian ngắn lạc ra cũng chỉ dư lại một ít ở huyền thiên tông trung tu hành đệ tử. Trong đó lạc tử họa càng là đem sự tình đều quy tội ở lạc phỉ phỉ trên người, nguyên bản nước giếng không phạm nước sông hai người quan hệ chuyển biến xấu. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lạc phỉ phỉ rút kinh nghiệm sưng máu, cuối cùng tu vi tăng nhiều, ở nam chủ cùng nam sưng phối hợp hạ tiêu diệt sơ vân đế quốc. Bất quá hiện tại cốt truyện sớm đã thoát ly nguyên quỹ. Lạc phỉ phỉ cho dù là dùng tẩy linh đan tẩy rất hai điều linh căn cũng như cũ chỉ có thể xem như thiên phú giống nhau, căn bản vô pháp cùng lạc tử họa so sánh với. Lạc gia gia chủ tuy rằng sùng ái lạc phỉ phỉ cái này nữ nhi, lại cũng sẽ không lại nàng trên người lãng phí quý giá tài nguyên. mà Nàng mẫu thân tuy rằng có lạc gia chủ sủng ái, nhưng là lại như cũ là bị lạc gia chủ mẫu cấp háp gắt gao. Bạch Hinh Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, sự tình phát triển trở thành như vậy, tuy rằng nàng cái gì cũng không có làm, nhưng là xét đến cùng vẫn là hành vi nàng. Hành vi Bạch Hinh Vũ không có chết, lạc phỉ phỉ cũng không có được đến Bạch Hinh Vũ không gian, đồng thời mất đi còn có nàng Linh căn cùng với về sau so đủ loại. Có thể nói này hết thảy đều là bởi vì Bạch Hinh Vũ này chỉ tiểu hồ điệp, chính là Bạch Hinh Vũ lại không hối hận. Nàng lại không phải thánh mẫu, làm không được hy sinh chính mình thành toàn người khác loại sự tình này. Cứ như vậy nghĩ, lạc gia chủ mang theo lạc tử họa cùng với lạc phỉ phỉ khoan thai tới muộn. Vào cửa lúc sau, lạc gia chủ đầu tiên là cáo tội, sau đó liền mang theo hai cái nữ nhi ngồi xuống. Bạch Hinh Vũ phát hiện lạc phỉ phỉ hai mắt đỏ lên, rõ ràng là đã khóc bộ dáng. Đứng ở sơ vân hoàng đế vân phi dương bên người vân liên ý gì nhìn đến lạc phỉ phỉ xuất hiện, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, chính mình ghen ghét cùng với khoai ý. Tường nàng vân liên y yề, sơ vân đế quốc nhất được sủng ái tiểu công chúa, chính là ở huyền thiên tông, lạc phỉ phỉ nữ nhân này nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Ngay từ đầu nàng là tam linh căn, mà lạc phỉ phỉ chẳng qua là một cái ngũ linh căn phế vật. Kết quả ai biết tiện nhân này vận khí cư nhiên tốt như vậy được đến tẩy linh đan, còn so với chính mình trước trúc cơ tiến vào nội môn, mà chính mình vẫn là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, đến nay cũng không có trúc cơ. Chính mình vừa mới chính là ở phụ hoàng trước mặt hung hăng tố cáo lạc phỉ phỉ một trạng. Tin tưởng ở các nàng đi rồi, này lạc gia nhật tử sẽ không hảo quá. Hiện tại trở lại sơ vân đế quốc, vô luận là lạc phỉ phỉ vẫn là bạch hình vũ toàn bộ đều phải hướng chính mình hành lễ. Hiện nhiên, vân liên y đã quên mất chính mình hiện tại là tu tiên người, chú trọng chính là thực lực vi tôn, quản ngươi là cái gì thân phận, không có thực lực liền cái gì cũng không phải. Lúc này nàng nhìn đến cùng bạch hình vũ cùng vân nghị hai người trò chuyện với nhau thật vui mộ dung tiêu, sau đó bước ưu nhã bước chân hướng bọn họ đi đến. Từ nhìn thấy mộ dung tiêu đệ nhất mặt, vân liên y lìa đã bị người nam nhân này cấp mê hoặc, nàng trong lòng không ngừng có một thanh âm ở nhắc nhở nàng, chính là người nam nhân này, đây là muốn cùng ngươi cộng độ cả đời người. Chẳng qua lấy mộ dung tiêu thân phận, nàng loại này thiên phú bình thường đệ tử căn bản là không thấy được, cho nên lại biết nhiệm vụ lần này đích đến là sơ vân đế quốc thời điểm nàng liền báo danh, hơn nữa năn nỉ phụ hoàng tổ chức trận này đến hội. Mộ dung sư huynh, Vân liên y đi, đi đến mộ dung tiêu trước mặt vẻ mặt thẹn thùng tiêu lên. Ngươi là. Mộ Dung Tiêu nhìn đến vẻ mặt thẹn thùng Vân Liên Y Lệ, vẻ mặt gốc kỳ thật không trách Mộ Dung Tiêu không có nhận ra Vân Liên Y Lệ, thật sự là bởi vì hôm nay Vân Liên Ý Y trang điểm quá mức khoa trương, màu đỏ phết đất váy dài, lại xứng với khoa trương trang dung cùng với đầy đầu thu thập, Bạch Hinh Vũ cảm thấy nếu trên đầu lại đắp lên một khối khăn vân đỏ, này Vân Liên Ý Lệ đều có thể trực tiếp gả chồng. Hơn nữa Vân Liên Ý Lệ giá người nhỏ sinh, thật sự là căng không dậy nổi này một thân trang phẫn nhìn qua giống như là một cái trộm xuyên đại nhân quần áo hải tử. Thấy mộ dung tiêu không có nhận ra chính mình, vân liên y lì vẻ mặt quỷ khuất, chính mình này một thân chính là chuyên môn vì thấy mộ dung tiêu chuẩn bị, chính là vì ở mộ dung tiêu trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mộ dung sư huynh, vị này chính là vân sư muội, là sơ vân đế quốc công chúa. Bạch Huynh vũ thấy mộ dung tiêu thật sự là nhận không ra, vì tránh cho vân liên y lìa xấu hổ. Lúc này mới sinh ra nhắc nhở đến, nay bất quá nhìn đến vân liên ý gì hề vẻ mặt phẫn nộ biểu tình bạch hình vũ liền biết đến chính mình thật đúng là lo chuyện bao đồng nhân gia vị này tiểu công chúa rõ ràng không cảm kích chính mình vẫn là ở một bên yên lặng xem diễn hảo trải qua bạch hình vũ nhắc nhở mộ dung tiêu rốt cuộc là đem trước mặt cái này nùng trang diễm mặt mặt cùng vân liên ý Di nguyên bản loa hoa mặt liên hệ đến cùng nhau đồng thời ở trong lòng yên lặng đánh giá đến vị này vân sư mỗi ánh mắt thật sự là chẳng ra gì hảo hảo một khuôn mặt bị họa người không người quỷ không quỷ sau đó mộ dung tiêu lại quay đầu nhìn về phía đang xem diễn bạch hinh vũ vẫn là tiểu sư muội hảo mặc gì cũng đẹp vân liên y gì hãy nhìn đến mộ dung tiêu nhìn về phía bạch hinh vũ tức khắc trong cơn giận dữ nàng cảm thấy mộ dung tiêu sở dĩ không nhận ra chính mình đều là cái này bạch hinh vũ sai bạch hinh vũ phát giác vân liên y gì ánh mắt cảm thấy chính mình vẫn là ly mộ dung tiêu xa một chút tương đối an toàn cho nên bạch hinh vũ theo bản năng hướng vân nghị bên người nhích lại gần thấu chương xong chương ba vân nghị thân phận. Chương 36 Vân Nghị Thân Phận Đối với Bạch Hình Vũ tới gần Vân Nghị tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bạch Sư Tỷ Tục Ngữ nói nam nữ thụ thụ bất thân, Bạch Sư Tỷ vẫn là tự trọng chút tương đối hảo, để tránh ảnh hưởng mộ dung sư huynh danh dự. Vân Liên Y Ghi nỗ lực áp chế chính mình nội tâm trung phẫn nộ nói đến, một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Xem Bạch Hình Vũ chỉ nghĩ ha hà đát. Bất quá nơi này dù sao cũng là địa bản của người ta, Tục Ngữ nói cường lòng không áp địa đầu xà. bạch hinh vũ nhưng không nghĩ trêu chọc một cái bị chịu mến choáng váng đầu góc nữ nhân mắt thấy bạch hinh vũ không phản ứng chính mình vân liên y lìa lập tức liền phải mất đi lý trí bạch hinh vũ âm thầm chọc chọc đang ở uống rượu vân nghị vân nghị lập tức lập tức ngầm hiểu tìm một cái cơ đem bạch hinh vũ mang ra hiến hội độc lưu lại mộ dung tiêu một người ở nơi nào ứng đối rốt cuộc đây là mộ dung tiêu chọc đến đào hoa lý nên chính hắn giải quyết tuy rằng này đóa đào hoa chính hắn cũng thức đốc. Bạch Hinh Vũ nhìn Vân Nghị ngửa quen đường cũ mang theo Bạch Hinh Vũ đi vào hoàng cung hậu hoa viên. Vân sư huynh đối với sơ Vân hoàng cung giống như rất quen thuộc a, là trước đây đã tới sao? Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Bởi vì lại thư Trung Vân Nghị cũng không phải một cái quan trọng nhân vật, cho nên đối với hắn miêu tả phi thường thiếu, nhưng là thư Trung mơ hồ nhắc tới Vân Nghị tựa hồ cùng sơ Vân Hoàng thất có chút quan hệ. Hơn nữa từ tiến vào sơ Vân hoàng cung lúc sau, Vân Nghị liền không còn có nói qua một câu. ở vừa mới trong yến hội cũng chỉ là túi đầu uống rượu. vân nghị đột nhiên dừng lại bước chân bạch Hình vũ khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn ở ánh trăng chiếu rọi xuống vân nghị hai tròng mắt giống như tinh quang giống nhau lộng lẫy ta nguyên bản là này sơ vân đế quốc duy nhất hoàng tử bạch Hình vũ bị vân nghị đột nhiên một câu cấp hoàng sợ sư huynh ngươi là sơ vân hoàng đế nhi tử không nên à rõ ràng ở trong yến hội sơ vân đế quốc cùng vân nghị một bộ ai cũng không quen biết hai bộ dáng bất quá nhìn kỹ phát hiện vân nghị cùng vân liên ý thì cha con vẫn là có một ít tương đồng chỗ bất quá ở khí chất phương diện vân nghị liền như bầu trời sao trời không dính khói lửa phàm tục mà vân liên y hai cha con tắc hoàn toàn không có loại này khí chất nghĩ đến vân nghị diện mạo càng có khuynh hướng hắn mâu thân đi, nghe nói sơ vân đế quốc đã qua đời hoàng hậu chính là một cái mỹ nhân một cái cướp đoạt chính quyền tặc lại như thế nào đổi làm phụ thân ta vân nghị nghe được bạch Hình vũ nói đến trong giọng nói hướng đầy khinh thường kế tiếp bạch huynh vũ ở vân nghị giảng thuật biết được vân nghị thân thế Vân Nghị phụ thân gọi là Vân Phi Dương, chẳng qua này Vân Phi Dương phi bị Vân Phi Dương. Ở Vân Nghị năm tuổi kia một năm, Vân Phi Dương song bảo thai đệ đệ, cũng chính là Vân Nghị thúc thúc Vân Thiên Dương đột nhiên phát động trình biến. Bởi vì Vân Thiên Dương nhiều năm ngụy trang, cho nên Vân Phi Dương đối với cái này cùng chính mình diện mạo tương đồng huynh đệ phi thường tín nhiệm. Khá vậy chính là loại này tín nhiệm, làm Vân Phi Dương chết ở chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ trong tay. Âu yếm nữ nhân cũng bị cùng giết hại, mà duy nhất nhi tử. ở chết hầu thể sống chết dưới sự bảo vệ mới thoát ra hoàng cung khi đó vân nghị mới chỉ có 5 tuổi trơ mắt nhìn yêu thương chính mình phụ hoàng mẫu hậu bị người giết hại rồi lại bất lực nếu không phải trùng hợp gặp được huyền thiên tông trường môn chỉ sợ vân nghị cũng sống không đến hiện tại mà vân thiên dương ở giết chết chính mình huynh trưởng lúc sau thuận thế thay thế được hắn vị trí đối ngoại tuyên bố hoàng hậu cùng hoàng tử bất hạnh nhiễm bệnh qua đời vân thiên dương là chủ mưu đã lâu đối với vân phi dương thói quen cũng là rõ như lòng bàn tay cho nên cũng không có khiến cho bất luận cái gì một người hoài nghi lại qua không lâu sơ vân đế quốc hoàng đế bảo đệ cũng qua đời từ đây trên đời này không còn có vân thiên dương chỉ có sơ vân hoàng đế vân phi dương vân sư huynh ngươi muốn báo thù sao bạch Hinh vũ đột nhiên cảm thấy tiểu thuyết trung mộ dung tiêu trợ giúp lạc phỉ phỉ tiêu diệt sơ vân đế quốc có lẽ bên trong cũng có vân nghị nguyên nhân rốt cuộc hai người là cùng lớn lên tình như thủ túc đến nỗi vì cái gì tiểu thuyết trung vân nghị không có thân thủ báo thù vậy không được biết rồi hiện tại còn không phải thời điểm. Vân Nghị lắc lắc đầu nói đến, Bạch Hinh Vũ có thể từ hắn trong ánh mắt cảm giác được bị áp chế phẫn nộ cùng bi thương. Bạch Huynh Vũ rất tưởng hỏi, hiện tại không phải thời điểm, kia rốt cuộc cái gì là thời điểm. Bất quá Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là không có nói ra. Hai người liền như vậy yên lặng đi tới, đột nhiên Bạch Huynh Vũ như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vân Nghị hỏi đến, Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ này Hoàng Cung Tàng Bảo Khố ở địa phương nào sao? Ngươi muốn làm gì? Vân Nghị biết Bạch Hình Vũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề, bất quá hắn vẫn là thành thật nói cho Bạch Hình Vũ tàng bảo khố vị trí. Nếu sư huynh hiện tại không nghĩ báo thủ, như vậy chúng ta thu điểm lợi tức luôn là có thể đi. Bạch Hình Vũ cười giống một con tiểu hồ ly. Vì thế ở Bạch Hình Vũ suối dục hạ, Vân Nghị mang theo Bạch Hình Vũ lén lút đi tới sơ Vân Hoàng Đế tư khố. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, lấy chúng ta tu vi rất khó lại không kinh động thủ vệ dưới tình huống tiến vào đến bên trong. vân nghị nhìn thủ vệ nghiêm ngặt nhà kho nói đến này đó thị vệ đối với những người khác có lẽ rất khó tránh đi nhưng là đối với bạch huynh vũ tới nói lại rất dễ dàng bạch Hinh vũ lấy ra bốn chương đùa chú trong đó hai chương đưa cho vân nghị ý bảo hắn dán ở trên người vân nghị nhìn trong tay ẩn thân phù cùng liễm tức phù đây chính là ngũ phẩm đùa chú chân quý dị thường như thế nào cảm giác ở sư mọi nơi này giống cải trắng giống nhau đâu Đùa chú sư tổng cộng phân cửu phẩm trong đó nhất phẩm vì thấp nhất phẩm vì tối cao. Bất quá hiện tại tu chân giới cũng không cửu phẩm đùa chú sư, chính là thất phẩm. Bát phẩm cũng rất ít thấy. Đại bộ phận đùa chú sư đều ở ngũ phẩm, lục phẩm chi gian. Hơn nữa vẽ đùa sát xuất thành công thấp đáng thương. Bất quá Vân Nghị cũng không có hỏi quá nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn càng nguyện ý chờ tương lai một ngày nào đó, Bạch Hinh Vũ có thể chủ động nói cho hắn nghe. Có ẩn thân phủ cùng Liễm Tức phủ, Bạch Hinh Vũ cùng Vân Nghị hai người thực dễ dàng liền ẩn vào nhà kho bên trong. tiến vào lúc sau bạch linh vũ lập tức đã bị bên trong đồ vật cấp kinh sợ chi gian này nhà kho bên trong không ngừng có vàng bạc châu áo đồ cổ đồ sứ còn có rất nhiều pháp khí cùng với linh dược bạch linh vũ cảm thấy liền chỉ cần này một cái hoàng đế tư khố liền so quốc khố có tiền nhiều vừa thấy liền không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân vì thế bạch huynh vũ cùng vân nghị hai người quyết đoán đem toàn bộ nhà kho đều cấp dọn không ở dọn xong nhà kho lúc sau bạch huynh vũ nhìn vân nghị hỏi đến sư huynh Ngươi có nghĩ tới điểm kích thích? Ngươi lại có cái gì ý tưởng? Đối với bạch hình vũ vị này sư mội tính cách, Vân Nghị cũng đã sớm sơ sớ đấu, thỏa thỏa thân giữ của, còn thích chữ hàng các loại hiếm lạ cổ quái Thoạt nhìn không có gì dùng đồ vật, dùng nàng lời nói tới nói chính là lo trước khỏi họa vạn nhất ngày nào đó liền dùng tới rồi đâu. Phi thường tích mệnh đồng thời lại thực thích nơi nơi thám hiểm, Thoạt nhìn cao lánh không hảo ở chung, trong ngoài sát thật một cái thích xem náo nhiệt tính tình. Ta là cảm thấy đi. Cái này Vân Thiên Dương nếu phát hiện chính mình tư khố bị trộm, khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi đến chúng ta đến trên người, cho nên chúng ta đi vào hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sự tình náo đến lớn hơn nữa một ít. Bạch hinh Vũ vẻ mặt không có hảo ý nói đến. Ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Nghị nhìn Bạch hinh Vũ, trong giọng nói sùng lịch liền chính hắn đều không có phát hiện. Vì thế kế tiếp, Bạch hinh Vũ cùng Vân Nghị hai người du tẩu ở Vân Thiên Dương Tam Cung Lục Viện Chi Gian, Thượng đến Hoàng Hậu, Quý Phi, Hạ đến Quý Nhân. Tài nữ toàn bộ đều không có tránh được hai người đọc thủ thấu chương xong chương 37 mươi hoàng cung mất trộm chương 37 mươi hoàng cung mất trộm chờ hai người thắng lợi trở về trở lại đại điện thượng thời điểm tiến hội cũng đã tiếp cận kết thúc mà mộ dung tiêu cũng sắp bị vân liên y dây dưa mất đi kiên nhẫn lại nhìn đến vân nghị cùng bạch huynh vũ hai người lúc sau liền cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau mộ dung tiêu liền không có gặp được quá giống vân liên y gì như vậy không biết xấu hổ nữ nhân hoàn toàn xem không hiểu người sắc mặt Còn phi thường ngang ngược vô lý, cố tình bọn họ hiện tại là ở địa bàn của người ta, không hảo trở mặt. Tiến hội sau khi kết thúc, Bạch Hinh Vũ đám người luyện chuyển từ chối Vân Liên Y ở trong cung rừng chân đề nghị. Trên đường trở về, Mộ Dung Tiêu cùng Bạch Hinh Vũ hai người đại phun nước đắng, mà Bạch Hinh Vũ còn lại là cười mà không nói, lần này xác thật là hủy khuất Mộ Dung Sư huynh. Phía trước nàng ở huyền Thiên Tông gặp phải quá vài lần Vân Liên Y, ngay lúc đó Vân Liên Y một trương hoa hoa mặt, hoặc bắt đáng yêu như là một cái không dành thế sự tiểu công chúa. Hảo đi nàng bản thân chính là công chúa, dù sao lúc ấy Vân Liên Ý cấp Bạch Hinh Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm. Ai biết lại lần nữa nhìn thấy Vân Liên Ý, ý sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Bạch Hinh Vũ thật sự rất tưởng biết, này năm năm, thời gian rốt cuộc đối Vân Liên Ý, ý làm cái gì, vẫn là nói Vân Liên ý, ý bản tính chính là như vậy. Mặc kệ là nào một loại, Vân Liên Ý, ý đều bị Bạch Hinh Vũ về đến tuyệt đối không cần kết giao hàng ngũ bên trong. Vì tình yêu mà điền cuồng thiếu nữ gì đó, thật là quá khủng bố. Các người đi làm gì, đi như vậy lớn lên thời gian. Mộ dung tiêu nhìn hai người hỏi đến. Mà Bạch Hình Vũ cùng Vân Nghị còn lại là cho nhau nhìn nhìn. Sau đó Bạch Hình Vũ đưa cho mộ dung tiêu hai cái túi chữ vật. Mộ dung tiêu nhìn một chút túi chữ vật bên trong đồ vật, tức khắc há to miệng. Người! Các người đi! Hừ! Mộ dung sư huynh ngươi nói nhỏ chút, sẽ bị phát hiện. bạch Hinh vũ tay mắt lanh lẹ ở ba người chung quanh bố trí một cái cách lâm phát trận các ngươi này là gan cũng quá lớn đi mộ dung tiêu nói đến nhưng là vẫn là đem bạch Hinh vũ đưa qua túi chữ vật thu hảo điển hình miệng trên nhưng thân thể lại thành thật hiện tại mộ dung sư huynh là chúng ta đồng ưu bạch Hinh vũ cười hì hì nói đến mộ dung tiêu đối với vân nghị thân thế vẫn là biết đến rốt cuộc hai người cùng nhau lớn lên cho nên hắn cũng không có trách cứ hai người ý tứ Tao ý tứ là nói một khi bị phát hiện Kia Sơ Vân hoàng đế trước hết hoài nghi chỉ sợ cũng là các ngươi hai cái." Mộ Dung Tiêu đem chính mình lo lắng nói ra. "Ngươi cứ yên tâm đi sư huynh, ta cùng Vân sư huynh rời đi thời điểm cấp kia Sơ Vân hoàng đế để lại điểm đồ vật, chờ hắn phát hiện tư khố bị trộn phòng trừng đã là vài ngày sau sự tình." Bạch huynh Vũ vẻ mặt cười xấu xa nói đến. người thả cái gì?" Mộ Dung Tiêu hỏi đến. "Lưu Vân thạch a." Lưu Vân thạch là một loại phi thường kỳ lạ cục đá, nó có thể tạm thời biến thành dạng vật phẩm. cơ hồ không ai có thể đủ phát giác lưu vân thạch biến thành vật phẩm thật giả. bất quá cũng may lưu vân thạch biến thành đồ vật chỉ có thể tồn tại 3 ngày thời gian. ba ngày lúc sau lưu vân thạch liền sẽ hoàn toàn biến mất. lưu vân thạch loại này cục đá chẳng những phi thường thưa thớt, hơn nữa tác dụng dâu dịa, rất ít có người sẽ cố ý đi thu thập, cho nên giá cả cũng không quý. bạch hình vũ cũng là cảm thấy này lưu vân thạch là hãm hại lừa gạt hiếm có thứ tốt liền giá cao thu một đám lưu vân thạch, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. tiếp theo mấy ngày cũng không có phát sinh chuyện gì huyền thiên tông đệ tử cũng phân thành mấy bộ phận đi sơ vân đế quốc các nơi tìm kiếm có tu tiên tư chất hải tử mãi cho đến ngày thứ ba sơ vân hoàng đế đang ở cùng chính mình sủng ái nhất quý phi tình tràng ý thiếp thời điểm bị đột nhiên vọt vào tới thủ vệ hạ ngày dự đang lúc hắn chuẩn bị xử phạt thủ vệ thời điểm lại bị báo cho chính mình tư khố mất trộm nghe thấy cái này tin tức sơ vân hoàng đế lập tức bỏ xuống chính mình sùng ái quý phi hướng tới tư khố phương hướng đi đến phải biết rằng tư khố bên trong đồ vật chính là hắn mấy năm nay từng điểm từng điểm tích góp lên rốt cuộc là chuyện như thế nào ngày hôm qua không còn hảo hảo sao vẫn phi dương trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng với âm oan làm đi theo hắn gì đó thủ vệ không rét mà run thuộc hạ cũng không biết hôm nay buổi sáng công chúa đi vào tư khố nói là muốn lấy một ít đồ vật kết quả công chúa lấy xong đồ vật lúc sau chúng ta lại đi vào kiểm tra liền phát hiện tư khố bên trong đồ vật toàn bộ không cánh mà bay thủ vệ nơm nớp lo sợ nói đến Sợ chính mình bị phẫn nộ hoàng đế cấp giận chó đánh mèo đến. Hơn nữa hắn nói này đó cũng đều là sự thật, tuyệt đối không có nói sai. Ngươi nói chính là liên y hề. Đúng vậy, đúng là liên y lìa công chúa, nàng còn cầm ngài lệnh bài. Vân Phi Dương đi vào chính mình tư khố, phát hiện bên trong thật sự thực thủ vệ nói giống nhau, chống giống tư khố giống như là ở trào phúng hắn cái này sơ vân hoàng đế giống nhau. Đi thôi vân liên y cái này nghiệp chướng cho chấm chảo lại đây. Vân Phi Dương thanh em trầm thấp nói đến. mà lúc này Vân Liên Y Lìa cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng vừa mới từ Phụ Hoàng Tư Khố nội lấy ra hai kiện cao cấp pháp khí cư nhiên hư không tiêu thất. sao lại thế này? tại sao lại như vậy? liền ở Vân Liên Y Lìa nghĩ muốn hay không lại đi Phụ Hoàng Tư Khố một lần nữa lấy thời điểm, một đội thủ vệ vọt vào Vân Liên Y trụ cung điện, đem nàng cấp khống chế được. các ngươi muốn tạo phản sao? ta chính là công chúa. Vân Liên Y Lìa la to muốn tranh thoát thủ vệ trói buộc. mãi cho đến Vân Liên Y Lìa bị đưa tới Vân Phi Dương trước mặt. đều còn ở uy hiếp thủ vệ, nói là sẽ không buông tha bọn họ. ở nhìn thấy chính mình phụ hoàng lúc sau, vân liên y, y lập tức vẻ mặt ủy khuất nhào vào vân phi dương trước mặt cáo trạng. nếu là đổi làm trước kia, chính mình sùng ái nhất nữ nhi quỷ gối chính mình trước mặt, vân phi dương đã sớm mềm lòng. liên y, y hay, phụ hoàng hỏi ngươi, ngươi ở tư khố trung cầm cái gì? ngươi lệnh bài lại là ai cho ngươi? vân phi dương lạnh giọng hỏi đến. lúc này vân liên y, y cũng nhận thấy được không đúng, rồi đình chỉ khóc nháo nghẹn ngào nói đến. Phụ hoàng đừng nóng giận, liên y biết sai rồi, này lệnh bài là mẫu phi cấp liên y Lý quý phi, nghe được lời này vân phi dương ánh mắt lạnh lùng, làm thủ vệ đem lý quý phi cấp mang lại đây. Liên y lìa đem ngươi ở tư khố kia đến đổ vật đều giao ra đây, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này vân liên y lìa đều choáng váng, giao cái gì à? Nàng lấy kia hai kiện pháp khí đều hư không tiêu thất. Vân phi dương thấy vân liên y lìa lăng ở nơi nào không núp ních, cho rằng nàng là không nghĩ giao ra đây. Sắc mặt tức khắc liền đen. Không đợi Vân Phi Dương nói cái gì đó, liền nghe được Lý Quý Phi tiếng khóc, đi theo nàng phía sau còn có Hoàng hậu cùng với các cung các viện phi tử. Hoàng thượng, ố ố ố thần thiếp không sống. Hoàng hậu, ra chuyện gì? Vân Phi Dương nhìn khóc muốn chết muốn sống Lý Quý Phi, do hỏi theo sau đuổi tới Hoàng hậu. Hoàng thượng, hôm nay bọn tỷ mội phát hiện chính mình trong cung nhà kho đều mất trộm, thượng đến thần thiếp phượng nghi cung hạ đến quý nhân tài nữ đều không ngoại lệ. Hoàng hậu không hổ là tiểu thư khuê các. tuy rằng ra chuyện như vậy nhưng lại như cũng là không có hoảng loạn kém đều cho chấm cha đúng vậy hoàng thượng xin ngài bất giận tiền tài bất quá là vật ngoài thân hoàng thượng thân thể mới là quan trọng nhất hoàng hậu tiến lên ôn nhu nói đến quý phi ngươi tới nói cho chấm vì cái gì chấm tư khố lệnh bài sẽ ở ngươi nơi đó vân phi dương thanh em bình tĩnh nhưng là hiểu biết người của hắn đều biết càng lại như vậy liền tỏ vẻ hắn càng sinh khí hoàng thượng thân thiếp chỉ là đau lòng liên y yề. Nhập huyền thiên tông 10 năm, đến nay vẫn là nội môn đệ tử, cho nên liền nghĩ làm liên y có hai kiện phòng thân pháp khí, thần thiếp làm như vậy đều là vì chúng ta đến nữ nhi à. Lý quý phi khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Thấu chương song. Chương 38 giận dỗi vân liên y rỉ. Chương 38 giận dỗi vân liên y rỉ. Rốt cuộc là sủng ái nhiều năm như vậy nữ nhân, hơn nữa nàng cũng phải tư khố bị trộm chuyện này hẳn là cùng vân liên y không quan hệ. Phân phó đi xuống, toàn thành giới nghiêm. chỉ được phép vào không cho phép ra. Lý Quý Phi nhìn đến Vân Phi Dương không có trách tội chính mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không dám ở la lối khóc lóc, thành thật mang theo chính mình nữ nhi Vân Liên ý hề về tới chính mình trong cung. Rốt cuộc phát hiện A. Bạch Hinh Vũ nhìn trên đường từng nhà tìm tỏi thị vệ nói đến. Phòng trưng cái này sơ Vân Hoàng đế đều phải tức chết rồi. Mộ Dung Tiêu đồng dạng nhìn bên ngoài nói đến. liền ở hai người muốn tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm, một trận động tĩnh khiến cho ba người chú ý Bởi vì ba người chủ yếu mục đích còn điều tra kiểu án Sơn xuất hiện rốt cuộc là kiểu vi thiên hồ vẫn là kiểu vi hồ chuyện này, cho nên cũng không có đi theo những đệ tử khác đi thu đồ đệ, mà là ở tại Lạc phủ. Ngay từ đầu Bạch Hình Vũ là cự tuyệt, nữ chủ chung quanh vĩnh viễn đều có đếm không hết phiền toái. Tuy rằng Bạch Hình Vũ rất thích xem diễn, nhưng là xem diễn cũng là muốn phân người à, ở Lạc phỉ phỉ nơi này xem diễn liền phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, bằng không một không cẩn thận liền thành phá hôi. Bất quá Lạc phỉ phỉ phụ thân luôn mãi mời. Bạch Hình Vũ lần nữa cự tuyệt nói liền có chút không biết tốt xấu. "Hành đi, đi liền đi, cùng lắm thì tới rồi lạc phủ thời khắc ôm chặt chính mình hai cái sư huynh đuổi không phải hảo." "Này hai cái một cái là tương lai Huyền Thiên Tông đời kế tiếp trưởng môn nhân, một cái cũng là chú định phi thăng tiên giới, hai người đuổi đều phi thường thô." Bạch Hình Vũ thấy thế nào đều cảm thấy hai vị sư huynh trên đuổi thiếu một cái kêu Bạch Hình Vũ vật trang sức. Đi tuất đàng trước mặt chính là Vân Liên Y Ilie, nàng phía sau còn đi theo Minh Ngông quần quận một đội nhân mã. Vân sư mỗi nơi này chính là nhà ta, ngươi như vậy mang theo người tự tiện xông vào là khinh ta lạc phủ mỗi người sao. Lạc phỉ phỉ cùng lạc tử họa theo sát sau đó, nhìn thấy như vậy trận trưởng lạc phỉ phỉ xuất khẩu quát lớn đến. Vân liên y khinh miệt nhìn lạc phỉ phỉ liếc mắt một cái, nếu lời này là lạc tử họa nói, có lẽ nàng còn sẽ kiên kỵ, rốt cuộc lạc tử họa thiên phú cao, này lạc phỉ phỉ lại tính cái thứ gì, cũng dám đến chính mình nơi này khoa tay múa chân. Chẳng qua là một cái thứ nữ. cũng dám ở bản công chúa nơi này là to vân liên y lìa ngữ khí khinh miệt nói đến Người. lạc phỉ phỉ nghe được vân liên y lìa lời này biểu tình nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên văn mẹo nàng tàn nhẫn nhất chính là người khác ở nàng trước mặt nhắc tới nàng là thứ nữ sự tình cái này vân liên y thật là đáng chết bạch huynh vũ nhìn thấy lạc phỉ phỉ mặt hắc đều mau tích ra thủy nàng tự nhiên biết lạc phỉ phỉ có bao nhiêu để ý chính mình thân phận tiểu thuyết chung bởi vì lạc phỉ phỉ quan hệ nàng mẫu thân bị đề thành bình thê nhưng mặc dù là như vậy lạc phỉ phỉ cũng phi thường để ý người khác nhắc tới chính mình từng là thứ nữ sự tình mặc kệ là cố ý nhắc tới vẫn là vô tình nhắc tới đều không ngoại lệ đều bị lạc phỉ phỉ cấp xử lý dường như như vậy chính mình từng là thứ nữ sự tình liền không tồn tại giống nhau xem lạc phỉ phỉ vừa mới biểu tình lấy lạc phỉ phỉ tâm cơ phòng trừng cái này vân liên y sống không lâu hoàng cung là mất trộm phù hoàng mệnh ta điều tra sơ vân thành mỗi một chỗ vân liên y lìa vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo nói đến nàng phụ hoàng tư khố mất trộm cũng liền ý nghĩa chính mình không bao giờ có thể từ phụ hoàng nơi này được đến một đinh điểm tài nguyên này sao lại có thể vân liên y gì ánh mắt nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền dường như đứng ngoài cuộc thảnh thơi thảnh thơi uống trà ba người vân liên y ở trong lòng cân nhắc một chút lúc sau đem ánh mắt nhìn về phía bạch huynh vũ bạch huynh vũ mộ dung tiêu cùng vân nghị là trưởng môn ái đồ hơn nữa hai người thiên phú cực cao vân liên y không dám trêu chọc huống chi mộ dung tiêu vẫn là nàng người trong lòng so sánh với dưới bạch hình vũ là song linh càn chẳng qua là vận khí tốt đã bái thanh vận chân tôn vi sư mà thôi húng chi thanh vận chân tôn hiện tại đang bế quan trung căn bản không đếm xỉa tới nàng nghĩ đến đây vân liên y tự tin càng đủ bạch sư tỷ ta có thể kiểm tra một chút người chữ vật không gian sao vân liên y tuy rằng kêu bạch hình vũ sư tỷ nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cổ mệnh lệnh hương vị đây là lấy nàng bạch hình vũ đương mềm quả hồng méo a bạch hình vũ hơi hơi mỉm cười ngữ khí bình đạm nói đến Lý do. Bạch Sư Tỷ, ta sơ Vân Hoàng cung mất trộm, cho nên ta yêu cầu kiểm tra một chút sư tỷ chữ vật không gian. Vân Liên y Yiye cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng, cái này trong giọng nói càng là mang theo một tia không kiên nhẫn. Bất quá Bạch Hình Vũ nhưng không nghĩ quán nàng cái này thật xấu, lập tức hừ lạnh một tiếng, Kim Đan Kỳ Huy Áp nháy mắt thổi quét bọn họ nơi tiểu viện. Ở đây trừ bỏ Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị hai người ở ngoài, đều cảm thấy một cổ cường đại uy áp. Vân Liên Yiye, ngươi tại hoài nghi ta? Bạch sư tỷ, ta chỉ là Vân Liên Y Dì nói còn không có nói xong bị Bạch Hinh Vũ cấp đánh gãy. Vân Liên Y ở tu chân giới muốn xem một cái tu sĩ chữ vật không gian chỉ có một biện pháp, ngươi muốn biết là cái gì sao? Lúc này Vân Liên Y Dì bị Bạch Hinh Vũ áp bách nói không nên lời lời nói, bất quá Bạch Hinh Vũ cũng không có trông cậy vào nàng có thể trả lời tiếp theo nói đến cái kia biện pháp chính là giết chết cái kia tu sĩ, như vậy hắn tất cả đồ vật đều sẽ là thuộc về ngươi. Bạch Hinh Vũ tuy rằng lại cười. nhưng là vân liên y lì lại không khỏi đánh cái dùng mình bất quá nàng lúc này như cũ mạnh miệng gian nan nói đến bạch sư tỷ ta cũng chỉ bất quá là muốn chứng minh ngươi trong sạch mà thôi sư tỷ như vậy phản ứng có phải hay không quá mức kích tu luyện giả chữ vật không gian liền tính là chính mình sư phó đều không thể tự tiện xem xét vân sư mội lại là lấy cái gì thân phận làm hình vũ sư mội giao ra chính mình chữ vật không gian cho ngươi kiểm tra chỉ bằng ngươi là sơ vân công chúa sao vân nghị vận khí không nhanh không chậm nói đến Đối với bạch huynh vũ cùng vân liên y y xưng hô một chút liền bày ra ra thân sơ có khác, cuối cùng một câu càng là chào phúng vân liên y y đừng quá đem chính mình thân phận đương hồi sự. Vân sư huynh ngươi như vậy che chở bạch sư tỷ là có tật giật mình sao? Vân liên y cắn răng nói đến. Chột dạ, vân sư muội, lấy chúng ta ba người thân phận, ngươi sơ vân hoàng cung đồ vật còn nhập không được chúng ta mắt. Lần này nói chuyện chính là mộ dung tiêu, lời vừa ra khỏi miệng chính là tuyệt sát. Cuối cùng vân liên Y ghi là sắc mặt trắng bệnh đi, đi phía trước nàng kia âm độc ánh mắt thiếu chút nữa làm bạch hình vũ không nhịn xuống một cái tắt chụp chết nàng. Vân liên Y Lìa đi rồi, lạc phỉ phỉ cùng lạc tử họa cũng đi theo rời đi. Bạch hình vũ nhìn rời đi người, thở dài một hơi, ngàn phòng văn phòng, vẫn là không có phòng trụ. Sư minh, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát đi kiểu án sơn đi. Bạch hình vũ thật sự là không nghĩ ở cái này thị phi nơi ngốc. Hành, bất quá mấy thứ này làm sao bây giờ? Vừa mới mộ dung tiêu nói đến lời nói cũng không phải là cố ý nhục nhã vân liên y Tuy rằng Bạch Hình Vũ cùng Vân Nghị hai người cướp đoạt toàn bộ hoàng cung, nhưng là mấy thứ này đại đa số đều là lăng la tơ lửa này đó tục vật, đối với bọn họ tới nói thật ra là tác dụng không lớn. Pháp khí tuy rằng đều là cao dai pháp khí, nhưng là bọn họ ba người cũng không phải thiếu pháp khí người, hơn nữa bọn họ sử dụng này đó pháp khí không phải không đánh đã đá khai sao. Bạch Hình Vũ suy nghĩ một chút nói đến, không bằng chúng ta tìm cái chợ đen đem này đó động cấp bán đi đi, đến nỗi những cái đó vải dệt có thể làm thành y liề phục cũng có thể bán đi. Bất quá ba người đại đa số xuyên đều là Pháp y liề, như vậy tính xuống dưới, nàng cùng Vân Nghị bận việc ban ngày, kết quả liền làm ra một đống phê vận. Vân Nghị tựa hồ là nhìn ra bạch hình vũ ý tưởng, cười khe đến. Quá đoạn thời gian phá hiểu thành có một cái đấu giá hội, này đó Pháp khí có thể bắt được nơi đó đi bán đấu giá, đến nỗi dư lại sư mỗi người liền hãy cho xem. Tả hữu cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật Thấu chương xong Chương 39 tẩy linh thảo ác liệt sinh trưởng hoàn cảnh. Chương 39 tẩy linh thảo ác liệt sinh trưởng hoàn cảnh. Tuy rằng hiện tại sơ vân thành giới nghiêm, nhưng là bạch Hinh vũ ba người muốn ra khỏi thành ai cũng ngăn không được, cũng không dám cản trở. Ba người đi vào Cửu án sơn, tuy rằng đã rời đi 10 năm, nhưng là đối với nơi này bạch Hinh vũ còn là phi thường quen thuộc, rốt cuộc nàng đã từng ở Cửu án sơn nơi này ngây người 100 năm thời gian. Bất quá làm bạch hình vũ kỳ quái, tiếng người cửu án sơn lâu như vậy tới nay bọn họ ba người cư nhiên một con linh thú cũng không có gặp được, này bản thân chính là một kiện không bình thường sự tình. Phải biết rằng cửu án sơn cùng thập vạn đại sơn tương liên, nơi này sinh hoạt linh thú chính là rất nhiều. Cẩn thận, cái này địa phương có cổ quái. Mộ dung tiêu sinh ra nhắc nhở đến. Mộ dung tiêu cùng vân nghị lấy ra sao trời kiếm cùng hàm kiếm quang, cảnh giác này chung quanh hoàn cảnh, bạch hình vũ cũng lấy ra bàn ngược kiếm. Đại khái đi rồi một đoạn thời gian, chung quanh hoàn cảnh như cũ là phi thường an tĩnh, an tĩnh làm người cảm thấy hoàng hốt. Sư Minh, ngươi xem đó là cái gì? Theo Bạch Hình Vũ sở chỉ phương hướng, mộ Dung tiêu hai người nhìn đến một cái màu trắng lông xù xù đồ vật. Ba người đến gần vừa thấy, đây là đuôi cáo. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là kiểu vi thiên hổ cái đuôi. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, này hẳn là kiểu vi hồ cái đuôi. Sư mọi người là thấy thế nào ra đây là kiểu vĩ hồ cái đuôi mà không phải kiểu vĩ thiên hồ. Rốt cuộc chúng nó no lớn lên là như vậy tương tự. Bạch Hinh Vũ từ mộ dung tiêu trong tay lấy quá cái kia màu trắng đuôi cao nói đến. Ta ở tàng thư cắt nhìn đến quá quan với kiểu vĩ thiên hồ sự tình. Kiểu vĩ hồ mất đi một cái đuôi ý nghĩa bị thương nặng, chỉ cần không vứt bỏ tánh mạng qua không bao lâu mất đi cái đuôi còn sẽ một lần nữa mọc ra tới. Mà kiểu vĩ thiên hồ bất đồng. Kiểu vĩ thiên hồ cái đuôi liền tương đương với chúng nó sinh mệnh mỗi mất đi một cái đuôi, chúng nó liền tương đương với trọng sinh một lần. Cũng bởi vì như vậy, kiểu vĩ thiên hồ cái đuôi một khi bóc ra liền sẽ tiêu tán với trong thiên địa. Thì ra là thế, xem ra này kiểu án sơn trung xuất hiện hẳn là kiểu vĩ hồ. Mộ Dung Tiêu nhìn Bạch Hinh Vũ trong tay đuôi cáo nói đến, Bạch Hinh Vũ cũng đồng dạng nhìn trong tay đuôi cáo, nàng không nói ra lợi là nàng sát sắc, sắc thật thật tại đây điều đuôi cáo mặt trên cảm nhận được một tia kiểu vĩ thiên hồ hơi thở. Tuy rằng này cổ hơi thở thực mỏng manh, nhưng là Bạch Hình Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Bạch Hình Vũ cảm thấy này chỉ Cửu Vĩ Hồ nhất định là không biết được đến cái gì cơ duyên. Do đó thức tỉnh rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch mới có thể như vậy. Chẳng qua như vậy hậu thiên thức tỉnh huyết mạch là không bị Cửu Vĩ Thiên Hồ thừa nhận là được. "Sư Minh, ta tưởng ta biết vì cái gì Cửu Án Sơn thượng linh thú sẽ ít như vậy." Không đợi Bạch Hình Vũ nói xong, Vân Nghị lại đột nhiên mở miệng nói đến. "Cửu Vĩ Hồ ở bị thương đoạn đuôi sau, Thực lực sẽ đại biên độ hạ thấp, nếu muốn nhanh chóng khôi phục thực lực liền yêu cầu cắn nuốt đại lượng yêu thú, làm chính mình một lần nữa mọc ra cái đuôi. Chỉ là không biết này, chỉ cửu vĩ hồ chặt đứt mấy cái cái đuôi, chúng ta muốn đi tìm xem xem sao. Phải biết rằng, cho dù là kiểu vĩ hồ, kia cũng là cả người đều là bảo, giống như là lúc này nàng trong tay đôi cáo, cũng là có thể bắt được nhà đấu giá đi bán đấu giá. Mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người lắc lắc đầu, lấy bọn họ ba người tu vi. Đối phó này chỉ cửu vĩ hồ vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá này chỉ cửu vĩ hồ đem cửu án sơn thượng linh thù ăn thất thất bát bát, kia cũng liền ý nghĩa rất nhiều bảo vật đều không có thủ hộ thú trông coi. Loại chuyện tốt này ba người sao có thể bỏ lỡ đâu. Ba người đã hợp tác quá rất nhiều lần, ước định hảo tập hợp thời gian lúc sau, lập tức bắt đầu rồi tầm bảo. Lấy bọn họ tu vi, cho dù là gặp được đối thủ cường đại cũng là có năm chắc an toàn rời đi. Bạch hinh Vũ làm ở chỗ này sinh sống 100 năm hồ ly. hơn nữa một đôi hư vọng trí mắt đối với tầm bảo quả thực là làm ít công to bạch huynh vũ tìm được một chỗ sơn động sơn động kính bên trong là sông vào mũi tanh hôi vị phải biết rằng hồ ly khíu giác chính là phi thường nhanh nhẹn trong sơn động xú vị đối với bạch huynh vũ tới nói quả thực chính là trà tấn liên ở bạch huynh vũ không thể nhịn được nữa chuẩn bị nhấc chân chuẩn bị rời đi sơn động thời điểm đột nhiên phát hiện sơn động tận cùng bên trong có mấy đoá màu trắng ngà tiểu thảo làng lặng mà sinh trưởng lại nơi đó quanh thân tản ra nhàn nhạt bạch quang Cùng này đen nhánh tanh hôi sơn động cực kỳ không đáp. Đây là Tẩy Linh thảo. Bạch Hinh Vũ chịu đựng trong sơn động lệnh người buồn nôn tanh hôi, đi đến kia mấy cây màu trắng ngà tiểu thảo trước mặt, túi đầu cẩn thận đánh giá. Màu trắng ngà tiểu thảo, ngoại hình có điểm giống may mắn thảo trường bốn phiến tâm hình lá cây, chỉ là ở nhan sắc thượng cùng may mắn thảo bất đồng, hơn nữa phiến lá mặt ngoài che kín một ít xinh đẹp phức tạp hoa văn. Bạch Hinh Vũ luôn mãi xác nhận đây là Tẩy Linh thảo không sai, đại khái có 7 cây bộ dáng. Trong đó có một gốc cây đã đạt tới vạn năm phân, tam cây ngàn năm phân, còn lại cũng có trăm năm nhân đại. Tẩy linh thảo là luyện chế tẩy linh đan chủ yếu tài liệu, hơn nữa Bạch Hình Vũ không gian chung cũng cũng không tẩy linh thảo. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng hoàn toàn không yêu cầu luyện chế tẩy linh đan, cho nên cũng không sốt ruột tìm kiếm tẩy linh thảo, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp được. Đem tẩy linh thảo thu vào không gian, sau đó đi ra sơn động, Bạch Hình Vũ ra tới chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trên người quần áo thay thế. Ở bên trong đại thời gian lâu như vậy Bạch Hình Vũ cảm thấy chính mình trên người đều hơn xú. Thật không nghĩ tới tẩy linh thảo cư nhiên thích sinh trưởng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh, chắc không được sẽ như vậy hy hữu đâu. Bạch Hình Vũ lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau sơn động. Lúc sau Bạch Hình Vũ lại đi tới một đạo thật lớn thác nước trước mặt, mà thác nước phía dưới còn lại là một cái thật lớn sóng nước lóng lánh hồ nước. Nếu là không rõ ràng lắm người thực dễ dàng xem nhẹ cái này địa phương, ai có thể nghĩ đến thác nước bên trong sẽ có cái sơn động tồn tại. bạch hình vũ mấy năm nay đối với nơi này đồ vật chính là mắt thèm đã lâu chẳng qua trước kia thực lực của nàng quá mức nhỏ yếu mà sinh hoạt ở cái này trong sơn động linh thú lại quá mức cường đại cho nên bạch hình vũ chỉ có thể mắt trông mong nhìn mà bạch hình vũ sở dĩ phát hiện cái này địa phương đó là bởi vì có một lần trộm mật ong nàng bị một đám linh ong đuổi giết trong lúc vô tình phát hiện cái này sơn động chẳng qua nàng lúc ấy cảm giác đến sơn động chỗ sâu trong có một con cường đại linh thú cho nên ở đám kia linh ong từ bỏ đuổi giết lúc sau nàng cũng liền chạy nhanh rời đi. Bạch Hinh Vũ giơ tay cho chính mình tế khởi một cái linh khí cháo, nín thở tinh khí, nhanh chóng xuyên qua tre ở trước mặt này đạo thác nước. thác nước lúc sau, quả nhiên có khác động thiên, một cái thiên nhiên hình thành đường hầm thẳng tắp thông hướng sơn động chỗ sâu trong. Bạch Hinh Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhấc chân thật cẩn thận hướng sơn động trong thông đạo mặt đi đến, trong tay bàn nhược kiếm thời khắc chuẩn bị. Bạch Hinh Vũ không xác định nơi này linh thú có phải hay không cũng bị kia chỉ cửu vĩ hồ cấp nuốt lấy. vẫn là nói chỉ là ra cửa kiếm ăn. Nếu là trước một loại kia con hảo, bất quá nếu là sau một loại, như vậy Bạch Hình Vũ phải bắt khẩn thời gian. Cái này địa phương rất kỳ quái, nơi trốn để lộ ra thần bí, sơn động thông đạo hẹp hòi mà thon dài, hai sườn vách đá gập hẹn, mặt ngoài còn che kín một chút màu xanh lục rêu phong, Chín khúc 18 cong. Càng là hướng trong đi, ánh sáng càng là tối tăm, Bạch Hình Vũ lại là dọc theo chín khúc 18 cong thông đạo, đi rồi nửa canh giờ. lúc này trong thông đạo mặt đã không có một tia ánh sáng chiếu tiến vào tối tăm hoàn cảnh làm bạch hình vũ không khỏi trở nên càng thêm khẩn trương ban nhược kiếm tựa hồ là cảm giác được bạch hình vũ khẩn trương nó thân kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng nàng đi tới con đường cảm ơn ngươi bàn nhược. bàn nhược kiếm nhẹ nhàng run rẩy một chút thân kiếm tựa hồ là ở đáp lại này bạch hình vũ thấu chương xong chương 40 vạn năm linh dịch cùng vạn năm linh ngọc cao chương 40 vạn năm linh dịch cùng vạn năm linh ngọc cao có bàn nhược kiếm hỗ trợ chiếu sáng, kế tiếp lộ bạch hình vũ liền đi thuận lợi nhiều. Đại khái lại đi rồi nửa giờ thời gian, bạch hình vũ lúc này mới rốt cuộc nhìn đến một cái sơn động nhập khẩu. Vào sơn động lúc sau, bạch hình vũ ngước mắt đó là nhìn đến, ở vào nàng trước mắt sơn động trung ương, thế nhưng lập lệ một kia nhu hòa bạch quang, kia bạch quang liền giống như ánh trăng giống nhau sáng tỏ. Không chỉ như thế, bạch hình vũ cứ như vậy đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể linh lực ở nhanh chóng xoay tròn. trong cơ thể linh lực cũng có điều tăng lên. Trong sơn động linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa độ ấm cũng là cực thấp, bạch hinh vũ tiến vào thời điểm đều nhịn không được đánh run run. Bạch hinh vũ quan sát kỹ lưỡng cái này sơn động, cái này sơn động ước chừng bình thường phòng lớn nhỏ, phía trước có một cái thiên nhiên ao, trong ao mặt có một bãi màu trắng ngà chất lỏng, kia bạch sắc quang mang đúng là này than màu trắng chất lỏng tản mắt ra. Tí tách, bên hai chuyển đến thanh thúy thanh âm, bạch Hình vũ rõ ràng thấy được một giọt màu trắng ngà chất lỏng từ phía trên nhỏ giọt ở trong ao mặt tạo nên từng vòng liên y ỉa sau đó khuyết tán mở ra vạn năm linh dịch bạch Hình vũ nhìn trước mặt này một hồ màu trắng chất lỏng không khỏi kinh hô sinh ra nhiều như vậy vạn năm linh dịch cũng liền khó trách nơi này linh khí sẽ như vậy nồng đậm phải biết rằng vạn năm linh dịch chính là tăng lên tu vi thứ tốt bạch Hình vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là tăng lên tu vi hơn nữa nơi này có một hồ vạn năm linh dịch nàng dùng để phao tắm đều nhưng vạn năm linh dịch loại này tràn ngập linh khí đồ vật cần thiết dùng bình ngọc mới có thể cất giữ bất quá cũng may bạch Hình vũ không phải toàn vô chuẩn bị ở nàng trong không gian lớn lớn bé bé bình ngọc nhiều đến không xuể bạch Hình vũ lấy ra một cái chừng một người cao bình ngọc đem trong hồ nước vạn năm linh dịch cẩn thận trang ở bên trong một hồ vạn năm linh dịch nước chừng chứa đầy ba cái một người cao bình ngọc thu xong lúc sau bạch Hình vũ có ngẩng đầu nhìn về phía cái kia có thể nhỏ giọt vạn năm linh dịch cũng đá thấy hạ một giọt linh dịch chậm chạp không thấy nhỏ dọn tuy rằng vạn năm linh dịch như cũ sẽ tiếp tục nhỏ dọn nhưng là dựa theo như vậy tốc độ lại tưởng tích góp như vậy một hồ vạn năm linh dịch không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian nguyên bản thu xong vạn năm linh dịch lúc sau bạch Hình vũ là chuẩn bị rời đi chỉ là ở đi phía trước nàng lại ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua cái kia nguyên bản trang có vạn năm linh dịch ao bạch Hình vũ đi lên trước dùng bàn nhược kiếm đem ao đánh nát nguyên bản địa phương liền lộ ra một cái màu đen cửa động. Từ cửa động bên trong tản mát ra so bên ngoài càng thêm nồng đậm linh khí, làm Bạch Hình Vũ xác định nơi này có so vạn năm linh dịch càng thêm chân quý đồ vật. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Bạch Hình Vũ cẩn thận hướng cửa động phía dưới nhìn nhìn, lúc sau đó là trực tiếp nhảy xuống. Dưới nền đất đen tuyền cái gì cũng thấy không rõ lắm, bất quá cũng may nàng có bản nhược kiếm nơi tay. Hơn nữa tiến vào nơi này, lúc sau Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác ngầm linh khí tựa hồ so phía trên còn muốn nồng đậm, độ ấm cũng là càng thấp bạch hinh vũ nhịn không được trà sát lộ ở bên ngoài làn da ở ban nhược kiếm dưới sự trợ giúp bạch hinh vũ thực mau liền phát hiện một khối to giống như ngọc thạch giống nhau cao thể bày biện ra hình chứng đại khái có 20 cân bộ dáng không nghĩ tới cư nhiên là vạn năm linh ngọc cao vạn năm linh ngọc cao là vạn năm linh dịch tinh hoa nơi này chân quy trình độ càng là cao hơn vạn năm linh dịch trong đó vạn năm linh ngọc cao quan trọng nhất một cái tác dụng chính là có thể dùng để tinh luyện linh căn độ tinh khiết Tuy rằng linh căn nhiều ít quyết định một người tu luyện tư chất, nhưng là linh căn độ tinh khiết đồng dạng càng thêm quan trọng. Nói như vậy linh căn độ tinh khiết càng tốt tu luyện lên càng là làm ít công to. Liên giống như bạch hình vũ như vậy, tuy rằng là song linh căn, nhưng là nàng linh căn độ tinh khiết đều đạt tới 10 thành, cho nên nàng tu luyện tốc độ cũng không so đơn linh căn kém. Thậm chí còn bởi vì thủy cùng mục là tương sinh quan hệ, nàng tốc độ tu luyện còn muốn mau với những người khác. bất quá cũng không phải mỗi một chỗ vạn năm linh dịch phía dưới đều tồn tại vạn năm linh ngọc cao vạn năm linh ngọc cao hình thành kia cũng là muốn xem cơ duyên bạch hình vũ mỹ tư tư đem vạn năm linh ngọc cao dùng bàn nhược kiếm gỡ xuống tới sau đó bỏ vào hộp ngọc bên trong bạch hình vũ lại lần nữa kiểm tra rồi một lần xác định chính mình không có lại để xót thứ gì lúc sau lúc này mới rời đi cái này địa phương mà lúc này một cái khác địa phương một cái cả người bảy màu cự mãng đang ở cùng một con có này 8 cái đuôi bạch hồ đại khó xá khó phân. Nay 7 màu cự mãng đúng là nguyên bản bạch hình vũ đi cái kia trong sơn động linh thú, 7 màu nuốt thiên mãng, kỳ thật lực càng là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà bạch hồ còn lại là cửu vĩ hồ, bất quá bởi vì bị thương hiện tại chỉ có 8 đuôi mà thôi, bạch hình vũ bọn họ nhặt được đoạn đuôi đúng là này chỉ cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ trong ánh mắt dần hiện ra một kia tàn nhẫn, nếu nó không phải bởi vì căn nguyên bị thương. Này đáng chết xả lại như thế nào sẽ là nó đối thủ. Hai chỉ linh thú chiến đấu làm chung quanh trở nên một mảnh hỗn độn, cuối cùng bảy màu nuốt thiên mãng thấy chính mình không địch lại, dứt khoát cắn răng một cái cùng cửu vĩ hồ tới cái đồng quy vô tận. Liên ở bảy màu nuốt thiên mãng cùng cửu vĩ hồ sau khi chết một cái màu trắng thân ảnh từ một góc chung đi ra, không phải lạc phỉ phỉ lại là ai. Mà nàng bên người còn đi theo một con màu xanh băng lang, đúng là nàng lúc trước ở vân thiên bí cảnh chung được đến. Lúc trước tiến vào Huyền Thiên Tông thời điểm Lạc Phỉ Phỉ liền từ Lâm Phong nơi nào biết được Cửu Vĩ Thiên Hồ sự tình. Đang xem quá Cửu Vĩ Thiên Hồ tư liệu lúc sau càng là đối nó nhớ mãi không quên, cho nên lại biết nhiệm vụ lần này thời điểm nàng mới có thể nghĩ mọi cách theo tới. Lạc Phỉ Phỉ nhìn trước mắt thật lớn bạch hồ, đã nhận định đây là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lạc Phỉ Phỉ thật cẩn thận đi vào Cửu Vĩ Hồ trước mặt, dùng chính mình linh kiếm Gian Nan Hoa khai Cửu Vĩ Hồ thân thể, lấy ra bên trong nội đan. Thưa trung đề qua, Kiểu vĩ thiên hồ trời sinh đều có một cái tùy thân không gian, hơn nữa chúng nó sẽ đem tìm được bảo vật đều thu vào chính mình tùy thân trong không gian, mà cái này không gian đúng là lạc phỉ phỉ trong tay nội đan. Được đến nội đan lạc phỉ phỉ, trong mắt khó nén kích động chi sắc. Có cái này, vô luận là bạch hình vũ, lạc tử họa vẫn là vân liên y cuối cùng đều sẽ bị nàng đạp lên dưới chân, trở thành nàng đá cây chân. Vì tránh cho chính mình bị những người khác phát hiện. Lạc Phỉ Phỉ thực mau liền mang theo chính mình sùng vật rời đi cái này địa phương. ở Lạc Phỉ Phỉ rời đi không lâu, Bạch Hinh Vũ ba người cũng phân biệt chạy tới nơi này. Rốt cuộc vừa mới hai chỉ linh thu đánh nhau động tĩnh quá lớn, bọn họ tưởng không chú ý đều khó. Bạch Hinh Vũ cái mũi kích thích vài cái, trong không khí trừ bỏ tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi ở ngoài, còn có một tia quen thuộc hương vị. Bạch Hinh Vũ nhíu nhíu mày, đi vào kiểu vĩ hồ bên người. sư huynh, kiểu vĩ hồ nội đàn không thấy. nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy. Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu cũng đều đi vào Cửu Vĩ Hồ sắc chết bên. Nhìn vết thương không giống như là mặt khắc linh thú việc làm, xem ra có người so chúng ta tới trước nơi này. Vân Nghị nhìn Cửu Vĩ Hồ bụng miệng vết thương nói đến. Bạch Hinh Vũ đã đoán được, người này hẳn là chính là Lạc Phỉ Phỉ, nàng cái mũi là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nghĩ đến Lạc Phỉ Phỉ lấy đi cái kia nội đan, tuy rằng này chỉ Cửu Vĩ Hồ mới thức tỉnh rồi một kia Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, nhưng là nó nội đan nội như cũ sẽ có một cái tùy thân không gian. Tuy rằng vô pháp cùng Bạch Hình Vũ không gian so sánh với là được. Thấu chương xong. Chương 41 nữ chủ chung đến tùy thân không gian. Chương 41 nữ chủ chung đến tùy thân không gian. Bất quá này như cũ thay đổi không được Lạc Phỉ Phỉ được đến tùy thân không gian sự thật này. Lạc Phỉ Phỉ được đến tùy thân không gian, đó có phải hay không ý nghĩa chính mình cuối cùng như cũ sẽ biến thành pháo hôi sự thật. Nghĩ đến đây Bạch Hình Vũ không cấm đánh một cái dùng mình. Hình Vũ sư muội, ngươi làm sao vậy? Vân nghị nhìn Bạch Hình Vũ thất thần. Không khỏi hỏi đến. Ta chỉ là lại tưởng là ai cầm đi kiểu vĩ hồ nội đan, nàng vì cái gì không đem kiểu vĩ hồ sát chết cùng với cái kia bảy màu nuốt thiên mãng cùng nhau thu đi đâu. Phải biết rằng này nhưng không phù hợp lạc phỉ phỉ tính cách. Hẳn là không phải không nghĩ, mà là mang không đi. Nhìn hai chỉ giống thật lớn linh thú, bạch hình vũ ngẫm lại cũng đúng, lạc phỉ phỉ hiện tại thân phận căn bản không có khả năng mua nổi dung lượng lớn như vậy túi chữ vật, mà vừa mới này hai chỉ linh thú đánh nhau động tĩnh quá lớn. Nói không chừng sẽ có tu vi cường đại người đi lên xem xét, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Bạch Hình Vũ đem hai chỉ linh thú thi thể thu vào chính mình chữ vật vòng tay trung, như vậy cao cấp linh thú kia chính là cả người đều là bảo. Liên ở Bạch Hình Vũ ba người rời đi sau không lâu, lại có mấy cái hơi thở cường đại người tới nơi này xem xét. Đáng chết, cư nhiên bị người nhanh chân đến trước. Lại nói Bạch Hình Vũ ba người, rời đi lúc sau, ba người không có tính toán lại trở lại sơ vân thành. Ở Bạch Hình Vũ cô ý vô tình dẫn dắt hạ, đi tới nàng từ trước cư chu sơn động bên trong. Không nghĩ tới cửu án sơn cư nhiên còn có loại này hảo địa phương. Mộ dung tiêu nhìn đến trong sơn động bố trí không cấm cảm thán nói. Cái này sơn động thượng một cái chủ nhân tuyệt đối là cái phi thường ái hưởng thụ người. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ không khỏi mặt già đỏ lên, bất quá lại về tới nơi này làm không cấm bắt đầu hoài niệm khởi ở chỗ này nhật tử. Cái này trong sơn động bố trí chính là nàng nhiều năm như vậy từng giọt từng giọt làm được. Nếu không phải vì chạy trốn, nàng thật đúng là luyến tiếp đâu. Bạch Hinh Vũ đem bảy màu nuốt thiên mãng thi thể lấy ra tới chuẩn bị nướng thịt dần ăn. Mà dư lại xa cốt, da rắn, nội đan cùng với răng nọc đều là luyện khí thứ tốt, có thể bắt được đấu giá hội đi bán đấu giá, tuyệt đối là đoạt tay thứ tốt. Đến nỗi kia chỉ cửu vĩ hồ, Bạch Hinh Vũ cũng là tính toán bán đi, tuy rằng các nàng không phải đồng loại, nhưng là Bạch Hinh Vũ tốt xấu cũng là hồ ly, làm nàng ăn cửu vĩ hồ thịt, tâm lý thượng vẫn là có điểm không qua được. Hùng chi này vẫn còn thức tỉnh rồi thiên hồ huyết mạch, cho nên vẫn là bắt được đấu giá hội đi lên bán tương đối hảo. Bên kia, lạc phỉ phỉ bắt được cửu vĩ hồ nội đan rời khỏi sau cũng không có trở lại sơ vân thành, mà là tìm cái địa phương đem trong tay nội đan luyện hóa, do đó được đến bên trong tùy thân không gian. Lạc phỉ phỉ luyện hóa phi thường thuận lợi, liền có thể nói không có phí cái gì sức lực, kia viên nội đan đã bị nàng cấp luyện hóa. Theo nội đan dung nhập lạc phỉ phỉ thân thể, đồng thời dung nhập còn có nội đan trung không gian. Ở bên trong đan hoàn toàn luyện hóa kia một khắc, Lạc Phỉ Phỉ rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Tùy Thân Không Gian liên hệ. Đại khái là bởi vì kia chỉ Cửu Vĩ Hồ chỉ là thức tỉnh rồi một tia huyết mạch quan hệ, cho nên Lạc Phỉ Phỉ được đến cái này, Tùy Thân Không Gian cũng không thể làm nàng tiến vào đến bên trong. Bất quá liền tính là như vậy, trong không gian đồ vật cũng đủ Lạc Phỉ Phỉ dùng đã lâu. Nghĩ đến này chỉ Cửu Vĩ Hồ thức tỉnh hẳn là có một đoạn thời gian, cho nên trong không gian có rất nhiều nó sưu tập đến bảo vật. Có mấy thứ này Lạc phỉ phỉ sẽ không bao giờ nữa dùng vì một chút tài nguyên đi lấy lòng những cái đó thế ra con cháu, hơn nữa nàng luôn có một loại cảm giác, thuộc về nàng người kia đến bây giờ còn không có xuất hiện. Chỉ là lạc phỉ phỉ không biết chính là, ở nàng đào đi cựu vĩ hồ nội đan thời điểm cựu vĩ hồ còn không có hoàn toàn chết đi, nếu lạc phỉ phỉ không xuất hiện nó vẫn là có cơ hội đào tẩu cũng sống sót. Cựu vĩ hồ trơ mắt nhìn lạc phỉ phỉ đào đi chính mình nội đan, chặt đứt chính mình duy nhất sống sót hy vọng. Vì trả thu lạc phỉ phỉ. Ở trước khi chết, kiểu vĩ hồ đem chính mình toàn thân tinh huyết đều ngưng tụ ở nội đan bên trong. Theo phía trước lạc phỉ phỉ luyện hóa nội đan động tác, kiểu vĩ hồ tinh huyết cũng lặng yên không tiếng động dung nhập tới rồi lạc phỉ phỉ trong cơ thể. Hiện tại lạc phỉ phỉ đã không thể xem như một nhân loại, dung hợp kiểu vĩ hồ tinh huyết cùng nội đan, nói nàng là cái nửa yêu cũng không quá. Chẳng qua hiện tại lạc phỉ phỉ còn không có nhận thấy được chính mình thân thể biến hóa, mà kiểu vĩ hồ tinh huyết cũng thượng ở ẩn nút chung. lạc phỉ phỉ ở luyện hóa xong nội đan lúc sau mới trở lại sơ vân thành trung bất quá nàng mục đích sắc cũng không phải về nhà mà là muốn đem chính mình mẫu thân mang ra lặt ra mấy năm nay mẫu thân tuổi dần dần lớn cũng mất phụ thân sùng ái ở lạc phủ nhật tử phi thường không hảo quá hơn nữa nàng mẫu thân là có linh căn hiện tại nàng đã là nội môn con cháu lý luận thượng là có thể có một người tạp dịch đệ tử tới chiếu cố chính mình cuộc sống hàng ngày sinh hoạt ngày hôm sau bạch hinh vũ ba người hướng về phá hiểu thành phương hướng chạy đến Vừa tiến vào phá hiểu thành, bạch hinh vũ ba người liền phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt. Vì không bại lộ chính mình thân phận, bạch hinh vũ ba người đối chính mình bề ngoài đều làm ngụy trang. Rốt cuộc bọn họ ba người diện mạo quá mức xuất sắc, thuộc về cái loại này gặp qua liền sẽ không quên người, đỉnh như vậy một khuôn mặt tiêu tăng cũng không phải là cái gì thông minh cách làm. Phá hiểu thành trung thông thiên các là tu chân giới lớn nhất nhà đấu giá, mỗi một lần bán đấu giá trường hợp đều là phi thường đại. Mà ở thư trung. Này phá hiểu thành cũng là lạc phỉ phỉ yêu nhất tới địa phương, bởi vì nơi này mỗi lần bán đấu giá không chỉ có sẽ làm nàng nhặt của hời, vẫn là một cái tiêu tăng hảo địa phương, mỗi lần nàng được đến một ít dùng không đến thứ tốt, đều sẽ kia đến nơi đây tới bán đấu giá. Hơn nữa thông thiên các thiếu chủ Diệp túy Bạch, ở trong sách đồng dạng là nữ chủ lạc phỉ phỉ váy hạ chi thần, thuộc về trọng yếu phi thường nam xứng. Theo sau, Bạch Hinh Vũ ba người ăn mặc một thân cực đại áo choảng mang theo nón cối mặt nạ bảo hộ đi tới thông thiên Các. Thông tiên các bên trong phụ trách tiếp đái tiểu nhị đối với bạch hình vũ đám người loại này trang điểm đã thấy nhiều không trách, vội tiến lên nên đón. Ba vị khách nhân tưởng chụp đồ vật, vẫn là bán đồ vật. Tiểu nhị ngữ khi cung kính hỏi đến. Giống loại tình huống này tự nhiên là mộ dung tiêu ra ngựa, mộ dung tiêu tận lực hạ dọng, làm chính mình thanh âm trở nên trầm thấp, nói đến, tiêu các ngươi quản sự tới. Tiểu nhị sử suốt, có chút hồ nghi nhìn hắn, cảm thấy này ba người có thể là tới tìm cha. rốt cuộc trước kia thông thiên các cũng không phải không có gặp được quá loại tình huống này bất quá giây tiếp theo mộ dung tiêu trong tay liền nhiều một chương huyền thanh cung huyền thanh cung vừa ra tiêu kêu một cái linh khí bất người tiểu nhị trà trộn cái này ngành sản xuất nhiều năm đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh sao có thể nhìn không ra này huyền thanh cung là một phen cao dài linh khí lập tức tiểu nhị cung kính nói vài vị thỉnh chờ một lát tiểu nhân này liền đi thức mau một cái diện mạo âm nhu mỹ nam tử tay cầm quạt xếp chậm rãi đi ra Chỉ thấy hắn thân hình cao gầy tú nhã, thân xuyên thâm lam sắc mai văn thêm kim áo gấm, bên hông hệ ám mạch lục man văn mang, tóc mai như mây, mi hạ là một đôi mỉm cười mắt đào hoa, mắt phải phía dưới một viên lệ trí có vẻ hết sức quyến rũ, lại thêm vài phần âm nhu hơi thở. Tuy là bạch hình vũ loại này nhìn quen chính mình sư phó cùng với mộ dung tiêu cùng văn nghị loại này thịnh thế Mỹ nhan hồ ly cũng không khỏi ở trong lòng hô to một tiếng yêu nghiệt. Tại hạ diệp túy bạch, khách quý lâm môn không có từ xa tiếp đón. Tiên sinh còn thỉnh lầu hai trà thất nhập tòa. Diệp Túy Bạch mặt mang mỉm cười nói đến, thanh âm trầm thấp mà lại giàu có từ tính. Chậc trực chậc, nghe một chút này từ tính thanh âm, Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình lỗ thai đều sắp mang thai. Bạch Hinh Vũ đi theo mộ dung tiêu phía sau thưởng thức thư trung đệ nhất nam xứng cùng đệ nhị nam xứng lần đầu gặp mặt. Thấu chương xong, chương 42 mươi hai đầu giá hội, chương 42 mươi đầu giá hội. Đi vào trà thất, Diệp Túy Bạch cấp Bạch Hinh Vũ mỗi người tới rồi một ly trà thủy. tại hạ diệp túy bạch không biết ba vị khách nhân như thế nào xưng hô diệp túy bạch mặt mang mỉm cười hỏi đến theo hắn tươi cười diệp túy bạch mắt phải phía dưới lệ trí đi theo thêm vài phần yêu mị việc làm rối tay không đánh gương mặt tươi cười người mộ dung tiêu nhìn trên bàn nước trà trả lời đến họ mộ mộ công tử không biết phía sau hai vị là bọn họ là tại hạ để mua không biết diệp quản sự có không liêu một chút chính sự mộ dung tiêu lạnh nhạt trả lời diệp túy bạch vấn đề trong thanh âm thấu ẩn ẩn không kiên nhẫn Diệp Tú Bạch thấy vậy, khẽ gật đầu, tam chỉ chấp khởi chén trà thổi nhẹ hai hạ, theo sau nhìn về phía Mộ Dung Tiêu nói đến. Mộ công tử chính là tưởng bán đấu giá kia đem Huyền Thanh cung. Mộ Dung Tiêu gật gật đầu nói đến, đại khái giá trị nhiều ít. Nếu là chỉ có cung nói, nhiều nhất 10 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng nếu là có tương ứng cung tiễn, giá cả có thể phiên bội. Diệp Tú Bạch vừa dứt lời, Mộ Dung Tiêu thủ đoạn vừa lật, 15 chi cung tiễn liền chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến này đó cung tiễn, diệp thúy bạch không khỏi ánh mắt sáng lên bất quá thực mau liền khôi phục bình thường đạm cười nói nhiều như vậy cung tiễn phỏng chừng có thể phiên vài lần mộ công tử hợp tác vui sướng diệp quản sự trước đừng có gấp chúng ta nơi này nhưng không ngừng này một kiện đồ vật nói mộ dung tiêu đem bạch Hinh vũ cùng vân nghị từ sơ vân hoàng cung được đến sở hữu pháp khí đều đem ra nhiều vô số đại khái có thượng trăm kiện nhiều nhìn đến mấy thứ này diệp thúy bạch không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước sơ vân hoàng cung mất trộm sự tình này đó pháp khí bảo vật hẳn là chính là sơ vân hoàng cung mất trộm đồ vật bất quá này có như thế nào đâu hắn thông thiên các nhưng không e ngại một cái nho nhỏ sơ vân đế quốc diệp túy bạch nhìn mộ dung tiêu lấy ra mấy thứ này đã có thể cho thông thiên các lại khai một lần đấu giá hội nếu không nóng này nói này đó pháp khí linh dược có thể bán được 9.000 vạn trung phẩm linh thạch nhưng là nếu các ngươi đổi thời gian chúng ta thông thiên các chỉ có thể ra 5.000 vạn mua mấy thứ này diệp túy bạch nhìn ba người nói đến diệp quản sự Cái này các ngươi thông thiên các thu không thu A. Nói bạch hình vũ liền từ trong không gian lấy ra kiểu vĩ bạch hồ thi thể. Diệp tú Bạch ở nhìn thấy kiểu vĩ hồ thi thể thời điểm, trên mặt bình tĩnh thông rong rốt cuộc duy trì không được. ngón tay thon dài vớt ve kiểu vĩ hồ ra lông giống như là ở vớt ve một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Ba vị khách nhân, nếu các ngươi nguyện ý, này kiểu vĩ hồ có thể làm lần này đấu giá hội áp trục trụ phẩm, giao dịch hoàn thành sau chúng ta thông thiên các sẽ rút ra 3% thủ tục phí hảo liền như vậy làm đi bạch Hinh vũ ba người ở thời gian thượng thực sung túc cho nên quyết định tại đây phá hiểu thành dừng lại mấy ngày trước khi đi diệp túy bạch làm tiểu nhị cầm lần này đấu giá hội khách quý thư mời giao cho bạch Hinh vũ ba người vốn dĩ ba người cũng là tính toán tham gia lần này chụp sẽ có này phong thư mời liền không cần cùng một đám người tê ở lầu 1. lúc sau bạch Hinh vũ ba người đi ra thông thiên các, thuê một cái sân chờ đợi vài ngày sau đấu giá hội tới rồi ngày thứ ba thông thiên các đấu giá hội đúng hạn cử hành Bạch hình vũ ba người bởi vì có diệp túy bạch cấp thư mời, cho nên trực tiếp đi lầu ba phòng. Phải biết rằng thông thiên các lầu ba phòng cũng không phải là có tiền liền ai đều có thể tiến. Giống nhau thông thiên các đấu giá hội, đứng ở trong đại sảnh tham gia bán đấu giá đều là một ít tán tu, mà ở lâu 2, luôn có độc lập phòng còn lại là yêu cầu trả tiền, giống nhau một cái phòng 3.000 hạ phẩm linh thạch. Mà tầng thứ ba liền không phải người nào đều có thể đi lên, kia cần thiết muốn thông thiên các chuyên môn phát ra thư mời mới được. Có thể ngồi ở tầng thứ ba tham gia bán đấu giá người không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới có uy tín danh dự đại nhân vật. Bạch Hinh Vũ tiến vào ghế lô lúc sau liền bắt đầu khắp nơi đánh giá, chỉ thấy ghế lô hai bên là ám kim sắc vách tường, thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Bạch Hinh Vũ thử dùng thần thức xuyên thấu ghế lô hai bên vách tường, lại phát hiện nàng thần thức đang tới gần vách tường thời điểm, liền sẽ bị bắn ngược trở về, nàng thần thức căn bản vô pháp xuyên thấu này gian ghế lô. Thật không hổ là lầu ba ghế lô. xem ra thông thiên các ở bảo hộ bọn họ này đó khách nhân riêng tư phương diện cũng là hạ đủ công phu ở đấu giá hội bắt đầu phía trước ngồi ở lầu ba người đều sẽ thu được một phần lần này bán đấu giá chụp danh mục lục đây cũng là ở lầu ba độc hữu một cái đặc quyền bạch hinh vũ lật xem thị nữ đưa tới bán đấu giá mục lục hình vũ sư muội có yêu thích sao vân Nghị thấy bạch hinh vũ xem nghiêm túc không khỏi hỏi đến sư muội thích cái gì liền chụp được tới nếu linh thạch không đủ sư huynh có thể mượn ngươi ở chung một đoạn thời gian mộ dung tiêu đã đem bạch huynh vũ trở thành chính mình mội mội tới đối đãi cho nên ở trong giọng nói cũng rất đại khí sư huynh các ngươi cũng quá coi thường ta đi ta chính là không thiếu linh thạch bạch huynh vũ vẻ mặt tiểu kiêu ngạo nói đến nàng cái gì đều thiếu liền duy độc sẽ không thiếu linh thạch đấu giá hội bắt đầu lần này chủ trì đấu giá hội đúng là bọn họ mấy ngày trước gặp qua diệp túy bạch lúc này diệp túy bạch một thân bạch đi gì nhất cử nhất động đều lộ ra vô tận mị hoặc chúng sinh cảm giác Đệ nhất kiện trụ phẩm là một quyển thường thường vô kỳ thư, quyển sách này khởi chụp giới là một ngàn khối linh thạch, bất quá cho dù là như thế này cũng như cũ không có người kêu giới. Nghe nói quyển sách này đã ở thông thiên các bán đấu giá thật nhiều lần, chỉ là chưa từng có người ra qua giới, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần tổ chức đấu giá hội thông thiên các đều sẽ đem quyển sách này đặt ở cái thứ nhất vị trí bán đấu giá. Vẫn nghị nhìn bán đấu giá trên đài kia bổn thường thường vô kỳ, thậm chí có chút phản hoàng thư nói đến. Vì cái gì mỗi người a? Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Nghe nói chẳng qua là một quyển ký lục các loại linh dược truyện ký, cũng không đáng giá tiêu phí 1000 linh thạch. Bạch Hinh Vũ nghe xong Vân Nghị nói như suy tư gì. Ở đấu giá hội thượng sử dụng đều là trung phẩm linh thạch, đổi xuống dưới nói này, buồn thoạt nhìn không có gì dùng truyện ký cư nhiên yêu cầu 10 vạn hạ phẩm linh thạch, khó trách không có người chụp đâu. Bất quá căn cứ nàng xem tiểu thuyết nhiều năm kinh nghiệm, phàm là có thể bị liền chụp nhiều như vậy thứ chụp phẩm lại sao có thể vô dụng đâu. 1000 linh thạch. Nữ hài thanh thúy thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ bán đấu giá trong đại sảnh, là nguyên bản còn có chút ồn ào đấu giá hội nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Không thể nào, tự nhiên thực sự có người nguyện ý dùng một ngàn linh thạch chụp một quyển phá thư. Nghe vẫn là một cái tiểu cô nương, phỏng chừng là bị trong nhà trưởng bối cấp sủng hư đi. An tĩnh quan đi, phía dưới liền vang lên dịu rít thảo luận thành, trong đó không thiếu có vui sướng khi người gặp hòa người. Còn có người cảm thấy quyển sách này có lẽ là cái thứ tốt. Chỉ là phía trước bọn họ đều không có phát hiện mà thôi, cho nên cũng bắt đầu do dự muốn hay không đi theo kêu giới, rốt cuộc một ngàn linh thạch cũng không phải rất nhiều. Kêu giới người tự nhiên chính là Bạch hinh Vũ, đồng thời nàng cũng nhìn ra những người đó do dự, liền hướng tới mộ dung tiêu đưa mắt ra hiệu. Mộ dung tiêu lập tức ngầm hiểu mở miệng nói đến. Tiểu muội, ngươi chụp một quyển vô dụng quyển sách làm gì? Bọn họ quá chậm, như vậy có thể tiết kiệm thời gian A, hơn nữa một ngàn linh thạch lại không quý. Bạch huynh vũ trong thanh âm lộ ra tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo, nghe tới giống như là một cái bị sủng hư đại tiểu thư. Hai người đối thoại không có cách âm, bán đầu ra thính người tự nhiên là nghe được, nguyên bản còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương là nhìn ra quyển sách này bất đồng, kết quả nhân ra chỉ là đơn thuần không lấy linh thạch đương hồi sự mà thôi. Mấy cái nguyên bản tính toán cùng chụp lập tức liền nghỉ ngơi tâm tư, rốt cuộc bọn họ linh thạch chính là hữu hạn, nhưng cùng cái này bị sủng hư nha đầu sò so không được. hôm nay biên tập đại đại nói quyển sách này tốt nhất chơi sửa một cái tên cảm giác chính mình đầu lập tức liền ông các vị tiểu khả ái nhóm có cái gì tốt ý tưởng bị có thể bình luận nhắn lại nga bản nhân đặt tên phế thấu chương xong chương 43 mươi băng ý di phượng vũ điệp chương 43 mươi băng ý di phượng vũ điệp hơn nữa bọn họ cũng phát hiện kêu giới ghế lô là ở lầu ba có thể đi vào thông thiên các lầu ba ghế lô bọn họ nhưng không nghĩ trêu chọc cuối cùng bởi vì trừ bỏ bạch hinh vũ ở ngoài không còn có người ra giá Thư bị thị nữ đưa đến Bạch Hinh Vũ nơi lầu bà phòng. Bạch Hinh Vũ đem một ngàn linh thạch giao cho thị nữ, sau đó tiếp nhận thị nữ trong tay chuyện ký. Bạch Hinh Vũ tùy tay phiên tới chuyện ký. Phát hiện bên trong ghi lại đều là một ít tại thượng cổ tồn tại linh thú, linh thực, cùng với linh dược hơn nữa ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Phòng trưng quyển sách này là mô vị thượng cổ đại năng biên soạn, nơi này ghi lại linh thú, linh thực đại đa số đều đã tuyệt tích, liền tính là đã tồn tại cũng phi thường hữu. Vân Nghị nhìn thoáng qua bạch hình vũ quyển sách trên tay mở miệng nói đến. Bất quá bạch hình vũ đến là không như vậy cảm thấy, bởi vì quyển sách này chung ghi lại linh thực cùng linh dược nàng không gian chung đều có, cho nên nàng đem thư thu hồi tới, tính toán trở về thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút. Kế tiếp, đấu giá hội còn ở như hỏa như trà tiến hành, bất quá bạch hình vũ nối tiếp xuống dưới cũng chưa cái gì hứng thú. Mãi cho đến bán đấu giá trên đài thị nữ bưng lên một cái khay, mặt trên phóng một cái tiểu xảo màu tím trúng trứng. Diệp Tú Bạch nhìn thị nữ bưng lên trùng trứng giới thiệu đến. Các vị, đây là một quả không biết tên điệp trứng, là ta thông thiên các trong lúc vô ý được đến, chẳng qua chúng ta dùng hết sở hữu biện pháp đều không thể làm này cái điệp trứng phu hóa, cho nên hy vọng có thể ở chỗ này tìm được nó người có duyên, này cái điệp trứng khởi chụp giới là một vạn linh thạch. Một quả vô pháp phu hóa điệp trứng, không phải là chết đi. Lời này vừa nói ra, phòng đấu giá nội tức khắc tràn ngập nghi ngờ ta thanh âm. Đương nhiên không phải. Ta thông thiên các loại này bảo đảm, này cái điệp chứng là có sinh cơ. Được đến diệp túy bạch bảo đảm lúc sau, nghi ngờ thanh âm nháy mắt liền biến mất, rốt cuộc lấy thông thiên các địa vị, không cần thiết tại đây loại sự tỉnh thượng lừa bọn họ mà hư hao chính mình danh dự. Chẳng qua cho dù là như thế này, cũng như cũ không có người mở miệng kêu giới, rốt cuộc con bướm linh thú đều phi thường nhỏ yếu, huống chi này cái điệp chứng liên thông thiên các đều không có biện pháp phu hóa ra tới. Một vạn linh thạch. liên ở tất cả mọi người cho rằng này cái điệp chứng muốn lưu trụ thời điểm bạch hinh vũ thanh âm lại lần nữa vang lên từ trụ kia quyển sách lúc sau bạch hinh vũ bọn họ nơi phòng liền không còn có trụ quá mặt khác đồ vật tất cả mọi người cảm thấy bọn họ hẳn là hướng về phía cuối cùng áp trụ trụ phẩm kiểu vĩ hồ tới chỉ là bọn hắn nơi đó biết lần này thông thiên các bán đấu giá kiểu vĩ hồ chính là bạch hinh vũ ba người mua cấp thông thiên các một vạn một ngàn linh thạch mọi người ở đây còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm Ở đại sảnh một góc lại truyền ra một cái nữ hài thanh âm. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, liền nhìn đến một thân màu trắng váy áo không chỗ không ở lạc phỉ phỉ, nàng bên người còn đi theo một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi phụ nhân. Người nọ bộ dạng cùng Lạc Phỉ Phỉ lại tám phần tương tự, giữa mày kia cổ dáng vẻ cạnh cớm bạch liên hoa khí chất chắn đều ngăn không được. Nghĩ đến này hẳn là Lạc Phỉ Phỉ mẫu thân, phải biết rằng Lạc Phỉ Phỉ bạch liên hoa thủ đoạn đại đa số đều là từ nàng cái này mẫu thân nơi đó học được. Hơn nữa rất có trò giỏi hơn thầy tư thế. Chẳng qua lạc phỉ phỉ xuất hiện ở chỗ này bạch hình vũ không kỳ quái, rốt cuộc đấu giá hội loại địa phương này liền cùng phường thị tác dụng là không sai biệt lắm, đều là cho nữ chủ cung cấp cơ duyên, chỉ là vì cái gì lạc phỉ phỉ mẫu thân cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Hai vạn linh thạch, nguyên bản bạch hình vũ cũng không phải một hai phải này cái được chứng, chỉ là hiện tại lạc phỉ phỉ nhảy ra, đến là làm nàng có điểm hứng thú. Mà ngồi ở phía dưới lạc phỉ phỉ tự nhiên cũng nghe ra bạch hình vũ thanh âm. Nhìn bạch hình vũ cư nhiên xuất hiện ở lầu ba ghế lô, mà chính mình tham gia đấu giá hội lại muốn cùng nhiều người như vậy tê ở bên nhau. Lạc phỉ phỉ trong lòng lại lần nữa oán trách vận mệnh bất công, vì cái gì bạch hình vũ không cần nỗ lực liền cái gì đều có, mà chính mình như vậy nỗ lực lại như cũ so bất quá bạch hình vũ. Tam vạn linh thạch. Lạc phỉ phỉ cắn răng một cái kêu lên, bất quá ở hô lên khẩu trong nháy mắt nàng liền hối hận Đối với này cái điệp chứng nàng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, mà tam vạn linh thạch còn lại là nàng toàn bộ tích tụ. Bốn vạn linh thạch Nghe được bạch hình vũ ở hô lên khẩu kêu một khắc, lạc phỉ phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại ghen ghét nhìn về phía lầu ba, chính mình tam vạn trung phẩm linh thạch đều phải cẩn thận hoa, chính là bạch hình vũ hoa bốn vạn linh thạch thật là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống như bốn vạn linh thạch ở trong mắt nàng chẳng qua là một con số mà thôi. Lạc Phỉ Phỉ mẫu thân nhìn đến chính mình nữ nhi không có tiếp tục tăng giá tức khắc nóng nảy. Phỉ Nhi, ngươi như thế nào không hô? Lạc Phỉ Phỉ sở dĩ đột nhiên kêu giới, ra muốn cấp bạch hình vũ ngột ngạt ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là nàng mẫu thân muốn. Mẫu thân, chúng ta tranh bất quá nhân ra. Lạc Phỉ Phỉ giận dỗi nói đến. Lạc Phỉ Phỉ mẫu thân chơ mắt nhìn điệp chứng bị thị nữ lấy đi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Nếu lúc này bạch hình vũ biết Lạc Phỉ Phỉ mẫu thân ý tưởng. Nhất định sẽ nói này hai người không hổ là mẹ con. Bất quá Bạch Hình Vũ nhưng không để bụng này đó, dù sao hai người bọn nàng quan hệ sớm đã hình cùng người lạ. Hơn nữa lấy lạc phỉ phỉ tính cách chỉ sợ đã sớm đã ghi hận thượng nàng, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không để bụng nhiều đắc tội nàng. Nhìn Bạch Hình Vũ tiếp nhận thị nữ đưa lại đây điệp chứng, mộ dung tiêu không cấm hỏi đến. Sư muội, ngươi mua một cái không thể phu hóa điệp chứng làm cái gì? Ai nói này chỉ điệp chứng không thể phu hóa? Khi nói chuyện. liền nhìn đến bạch hình vũ trong tay điệp trứng run rẩy một chút theo sau vang lên rất nhỏ rách nát thanh âm một con màu xanh băng con bướm từ trứng trung phá kén mà ra con bướm cánh thượng che kín huyến lệ nhiều màu hoa văn dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh liền giống như phượng hoàng linh vũ giống nhau sư muội ngươi làm như thế nào được mộ dung tiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch hình vũ rõ ràng thông thiên các đều không thể làm được sự tình, bạch hình vũ lại làm được này như thế nào có thể làm người không khiếp sợ đâu Loại này con bướm linh thú gọi là băng ý dị phượng vũ điệp, nó lớn nhất đặc điểm chính là nó sẽ chỉ ở dung mạo khuynh thành người trong tay phu hóa, hơn nữa đi theo thứ nhất sinh. Bạch Hinh vũ một bên giải thích một bên lấy ra vừa mới chụp đến kia quyển sách chỉ vào trong đó một tờ nói đến. Quả nhiên, mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người ở trong sách thấy được về băng ý lý phượng vũ điệp giới thiệu. Băng y dị phượng vũ điệp là một loại phi thường dâu dịa linh thú, nó không có cường đại lực công kích, cũng không có cường đại thiên phú. Này cũng liền dẫn tới ở tu chân giới chung rất ít có người nhận thức Băng Y Lý Phượng Vũ Điệp. Băng Y Lý Phượng Vũ Điệp có thể nói là thỏa thỏa nhan cầu, mà nó thiên phú chính là có thể cho chính mình chủ nhân dung mạo trở nên càng ngày càng có mị lực, cùng với biểu đặt cảnh trong mơ, trên đời này lại có cái nào nữ tu là không yêu mỹ, có thể nói Băng Y Lý Phượng Vũ Điệp là sở hữu nữ tu tha thiết ước mơ linh sủng. Kế tiếp, Bạch Hình Vũ cũng không có lại chụp cái gì, đến là mộ dung tiêu chụp vài loại có thể dùng để luyện khí khoáng thạch. Vân Nghị còn lại là vẻ mặt thành thơi thành thơi, dường như đối cái gì đều không có hứng thú. Hình Vũ, kế tiếp thứ này ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Nghe thói quen bọn họ kêu chính mình sư muội, đối với Vân Nghị đột nhiên trực tiếp kêu tên của mình, Bạch Hình Vũ còn có một ít phản ứng không kịp. Thứ gì? Thấu chương song. Chương 44 Bạch Hình Vũ tiểu đam mê. Chương 44 Bạch Hình Vũ tiểu đam mê. Tuy rằng bọn họ ghế lô có lần này sở hữu trụ phẩm mục lục. Nhưng là bạch hình vũ vì không phá hư đấu giá hội cảm giác thần bí, cũng không có xem phi thường cẩn thận, cho nên thật đúng là không biết kế tiếp muốn bán đấu giá chính là thứ gì. Lần này phải bán đấu giá chính là một kiện nữ tu pháp y lì chỉ thấy Diệp túy bạch câu môi cười, sau đó làm thị nữ đem muốn bán đấu giá pháp y triển lãm ở trước mặt mọi người, làm ở đây người có thể dành mạch nhìn đến cái này pháp y rìa chi tiết. Theo pháp y rìa triển lãm, lúc này giữa sân đột nhiên buộc phát ra từng đợt nữ tu hưng phấn tiếng thét trói Hiển nhiên cái này pháp y yền bắt được ở đây sở hữu nữ tu tâm Diệp Tú Bạch câu môi cười lúc này mới bắt đầu giới thiệu nói các vị đạo hữu chúng ta lần này chụp phẩm đó là cái này pháp y yền này y yền gọi là thanh vụ y yền từ Bắc Hải giao nhân sở dệt liền ngàn năm tiêu xa chế tác mà thành mềm mại thoải mái nước lửa không hóa bách độc bất sâm, mặc vào nó cũng có thể trợ giúp chủ nhân hóa giải thương tổn đối với ngàn năm giao tiêu khó được ta tưởng lại chàng đạo hữu hẳn là đều thập phần rõ ràng. Diệp Thúy Bạch vừa dứt lời, giữa sân nữ tu phát ra ra hương phấn cùng tiếng thét chói thai càng thêm vang dội nhiệt liệt, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, đối với thanh vũ y hề đều là nhất định phải được. Thanh vũ y hề, bánh hoa phết đất, rực rỡ lung linh, bản thân phòng ngự năng lực cập mang thêm kỹ năng trước không nói, quang này một thân quang hoa, liền đủ để cho thiên hạ nữ tu tâm động, Huống chi ngàn năm giao tiêu có bao nhiêu khó được tự nhiên không cần phải nói. Bất quá này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là này thanh vũ y ở tiểu thuyết chung là bị mộ dung tiêu chụp được tới, cuối cùng đưa cho lạc phỉ phỉ. Chỉ là nhìn đối thanh vũ y một chút hứng thú đều không có mộ dung tiêu, bạch hình vũ nghiêm trọng hoài nghi hắn còn có thể hay không chụp được này thanh vũ y y. Bất quá ngàn năm giao tiêu tuy rằng chân quý, nhưng là này đối với bạch hình vũ cái này có được Hồng Nguyệt Tiên Tử vô số năm tư tàng người tới nói, đến là không tính cái gì. Nàng trong không gian pháp y gì tùy tiện một kiện lấy ra tới đều có thể treo lên đánh cái này thanh vũ y điểm này vân nghị sẽ không không biết. lúc này vân nghị cũng ý thức được bạch hình vũ sẽ sai rồi chính mình ý tứ. ta nói chính là này một cái. vân nghị thon dài trắng non ngón tay chỉ chỉ xếp hạng thanh vũ ý, ý ở mặt sau ngọc hồ lô. nhìn đến cái này ngọc hồ lô kia một khắc, bạch hình vũ mắt sáng rực lên. vân nghị nhìn đến bạch hình vũ bộ dáng, liền biết chính mình đoán không sai. chính mình cái này hình vũ sư muội đối với hồ lô trang pháp khí cùng vật chứa có loại đặc thù thiên vị. điểm này hắn từ vân thiên bí cảnh thời điểm liền chú ý tới. lúc này chính đắm chìm ở bán đấu giá mục lục trung bạch hinh vũ tự nhiên là không có phát hiện chính mình tiểu đam mê bị phát hiện nói bạch hinh vũ thích hồ lô kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chính xác nàng chỉ là phi thường thích dùng hồ lô bình ngọc trang các loại chất lỏng cùng linh cữu liên ở bạch hinh vũ xem bán đấu giá mục lục thời điểm bên ngoài thanh vũ ý ỉa bán đấu giá đã tới rồi cao trào nguyên bản khởi chụp giới chỉ có một vạn linh thạch thanh vũ ý ỉa đã bị ở đây điên cuồng nữ tu nâng tới rồi giá trên trời hai vạn hai vạn 25 vạn. 30 vạn. Cuối cùng, Thanh Vũ y y bị phiêu miểu các thủ tịch đệ tử Lâm Hy vân lấy 30 vạn linh thạch đoạt được. Còn không phải là một kiện pháp y y đến nỗi hoa 30 vạn linh thạch sao. Mộ dung tiêu vẻ mặt vô pháp lý giải nói đến. Bạch huynh Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn thoáng qua mộ dung tiêu, khó trách ngươi là nam sướng. Như vậy thẳng nam ý tưởng, cho ngươi nam chủ kịch bản ngươi cũng tới không được à. Kế tiếp chính là Bạch huynh Vũ nhất trở mong ngọc hồ lô. Đương nhìn thị nữ đem phóng ngọc hồ lô khay bắt được trên đài thời điểm, Diệp túy Bạch lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm như cũ tràn ngập mê hoặc hương vị. "Các vị đạo hữu, kế tiếp cái này trụ phẩm chính là cái này ngọc hồ lô, này hồ lô tên là Linh Lung Tiểu Hồ Lô, nơi này trang chính là thượng vạn năm rượu ngon." Nói, Diệp túy Bạch còn đem Linh Lung Tiểu Hồ Lô mở ra, làm bên trong mùi rượu thơm nồng phiêu tán ở không trung, không ít tái rượu người ở người được này, mùi rượu thơm nồng đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Bất quá cái này linh lung tiểu hồ lô cũng không phải lấy tới bán đấu giá. Diệp túy Bạch lời này vừa nói ra, phòng đấu giá nháy mắt trở nên ồn ào lên. Không phải lấy tới bán đấu giá ngươi lấy ra tới làm gì. Chính là, chính là, các vị tạm thời đừng nóng nảy, cái này linh lung tiểu hồ lô là lấy tới lấy vật đổi vật, hơn nữa dùng để trao đổi đồ vật cũng cần thiết là rượu mới được. Ta ra tam đàn bách hoa nhưỡng. Rượu lao nhân ngươi này cũng quá keo kiệt, lao phu ra 10 đàn trăm xí cam lộ. Gia giá phần lớn đều là một ít thân cư địa vị cao, hơn nữa thích uống rượu lao giả. Liên ở các lộ đại lao thế nhưng tương gia giá thời điểm, một cái đầu đội nón cói thân ảnh vẻ mặt nôn nóng. Ta ra tam hồ con khỉ rượu không biết có không đổi linh lung tiểu hồ lô. Bạch Hình Vũ lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều bị lộ ra kinh ngạc biểu tình nhìn về phía Bạch Hình Vũ nơi ghế lô. Không biết vị tiên tử này có không báo cho là cái loại này linh hầu đủ con khỉ rượu. Diệp túy bạch hỏi đến. rượu hầu. Ngắn ngủn hai chữ liền giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau ở toàn bộ bán đấu giá thính nháy mắt nổ tung. Phải biết rằng con khỉ rượu đã là phi thường khó được chân phẩm, mà rượu hầu đủ con khỉ rượu càng là chân phẩm chung chân phẩm. Chủ yếu là rượu hầu chỉ sinh hoạt ở vân thiên bí cảnh, vân thiên bí cảnh 300 năm mở ra một lần, lại còn có có tu vi hạn chế. Nay cũng liền dẫn tới có thể đối phó rượu hầu bầy khỉ người vào không được vân thiên bí cảnh, mà có thể đi vào vân thiên bí cảnh người lại căn bản là không đối phó được rượu hầu. Bạch Hinh Vũ tựa hồ sợ có người không tin, còn cố ý mở ra trong đó một cái tiểu hồ lô, một cổ so vừa mới càng nồng đậm rượu hương tràn ngập ở không trung, làm người có loại còn không có uống liền say cảm giác. Chúc mừng vị tiên tử này, cái này linh lung tiểu hồ lô là thuộc về của ngươi. Bạch Hinh Vũ đem thị nữ đưa lại đây linh lung tiểu hồ lô kia ở trong tay yêu thích không buông tay, mở ra lúc sau cho chính mình cùng Vân Nghị hai người đều tới rồi một ly bên trong rượu. Linh tiểu tinh khiết và thơm ngon miệng, nhập khẩu hồi cam. sắc thật là tốt nhất linh diệu, mộ dung tiêu uống một ngụm đúng trọng tâm đánh ra đến. bạch hình vũ mỹ tư tư đem linh lung tiểu hồ lô thu tại bên người, đảo không phải nàng không nghĩ thu vào không gian bên trong, mà là nàng phát hiện vô luận là chính mình chữ vật vòng tay vẫn là không gian đều không thể đem cái này linh lung tiểu hồ lô thu vào đi. bạch hình vũ dùng hư vô chi mắt quan sát cái này linh lung tiểu hồ lô thình lình phát hiện cái này linh lung tiểu hồ lô cư nhiên là một kiện cổ hoang bí bảo. cổ hoang bí bảo là tại thượng cổ thời đại xuất hiện bảo vật. Nay phẩm cấp còn muốn ở thần khí phía trên, chỉ là không biết rốt cuộc là vị nào đại lao cư nhiên dùng một kiện cổ hoang bí bảo tới trang linh tiểu này thật đúng là hào vô nhân tính. liền ở bạch hình vụ không ngừng đùa nghịch linh lung tiểu hồ lô thời điểm, bọn họ cái này ghế lô môn bị gõ văng lên. Mộ dung tiêu mở cửa, người tới đúng là phía trước phụ trách cho bọn hắn kia đổ vật thị nữ. Có cái gì? Mộ dung tiêu hỏi đến. Thị nữ nhìn thấy mộ dung tiêu lúc sau sắc mặt tường đỏ, nhẹ giọng nói đến. Vị công tử này. Vừa mới có vị cô nương nói nàng đối các ngài vừa mới chụp đến Linh Lung tiểu hồ lô phi thường cảm thấy hứng thú, nguyện ý ra 10 vạn linh thạch mua sắm. Nàng cảm thấy hứng thú chúng ta liền phải bán cho nàng sao? Vừa mới đấu giá thời điểm như thế nào không thấy nàng ra tay, kẻ hèn 10 vạn linh thạch chúng ta còn trứng mắt. Nói xong mộ Dung Tiêu liền không lưu tình chút nào giữ cửa cấp đóng lại. Bạch huynh Vũ ở phía sau cấp mộ Dung Tiêu giơ ngón tay cái lên, mộ Dung sư huynh nói rất đúng. Thấu chương xong. Chương 45 ngu xuẩn thượng quan tử di chương 45 ngu xuẩn thượng quan tử di. Nàng cũng phi thường chán ghét loại người này, vừa mới đấu giá thời điểm không ra giới, lại nghĩ ở người khác nơi này nhặt tiện nghi, liền chỉ cần là bạch hình vũ dùng để đổi lấy linh lung tiểu hồ lô là con khỉ diệu liền không ngừng mười vạn linh khí. Nói đến cùng còn không phải cảm thấy nàng là cái tiểu cô nương, thoạt nhìn tương đối hảo lừa gạt sao, nếu là đổi làm mặt khác mấy người kia được đến cái này linh lung tiểu hồ lô xem nàng còn dám không dám như vậy làm. liền ở thị nữ rời đi sau không lâu. Bọn họ ghế lô môn lại lần nữa bị góp vang. Lần này đi mở cửa chính là Vân Nghị. Đứng ở ngoài cửa thượng quan tử di nhìn đến cho chính mình mở cửa Vân Nghị lúc sau nháy mắt đã bị mê hoặc, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên mất mục đích của chính mình. Vân Nghị thấy nữ nhân này chỉ là hiện tại bên ngoài cũng không nói lời nào, đang định lại lần nữa đem cửa đóng lại thời điểm. Thượng quan tử di vội vội vàng vàng ngăn cản Vân Nghị động tác. Chờ một chút, vị công tử này, tiểu nữ tử không có ý khác. Chỉ là muốn bái phỏng một chút vừa mới chụp được linh lung tiểu hồ lô vị kia cô nương, sau đó cùng nàng có sinh ý muốn nói. Nghe được thượng quan tử di nói như vậy, Vân Nghị nháy mắt sẽ biết nữ nhân này chính là vừa mới muốn dùng 10 vạn linh thạch mua linh lung tiểu hồ lâu người. Sư minh rốt cuộc là ai a Bạch huynh Vũ thấy Vân Nghị hiện tại cửa, nhất thời tò mò liền thấu đi lên, vừa vặn cùng thượng quan tử di nhìn cái đôi mắt. Thượng quan tử di nhìn thấy Bạch huynh Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường Sơn Vân Nghị một không chú ý, vòng qua hắn ngăn trở đi tới Bạch Hình Vũ trước mặt. "Ngươi hảo, ta kêu thượng quan tử di, là cái dạng này ta thực thích ngươi vừa mới chụp đến linh lung tiểu hồ lô, ta nguyện ý ra một vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm." Bạch Hình Vũ cảm thấy trước mắt nữ nhân này thật là chỉ số thông minh cao yêu. Nàng cũng không nghĩ, nếu Bạch Hình Vũ không thích sẽ chụp được linh lung tiểu hồ lô sao? Hiện tại một bộ ta thực thích, phiền thoái ngươi nhường cho ta tư thái. Hơn nữa nếu thật là chính mình ái mộ vật phẩm bị những người khác chụp đi, loại sự tình này cũng nên là ở đấu giá hội sau khi kết thúc lại đến hiện tại đấu giá hội còn ở tiếp tục thượng quan tử di loại này hành vi quả thực chính là cách tướng người không bán Bạch Huynh Vũ lời ít mà ý nhiều nói đến vị cô nương này, ta thật sự thực thích cái kia linh lung tiểu hồ lô Bạch Hinh Vũ phát hiện nữ nhân này ra mặt không phải giống nhau hậu nàng đều nói như vậy minh bạch cư nhiên còn không đi ngươi thích ta liền phải nhường cho ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai a? chính là Chính là cái này linh lung tiểu hồ lô rất giống mâu thân qua đời trước để lại cho ta. Thượng quan tử di hai mắt rưng rưng nhu nhược đáng thương nói đến. Sau đó đâu? Nghe được Bạch Hình Vũ hỏi như vậy, thượng quan tử di trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thượng quan tử di hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Hình Vũ cư nhiên là loại này phản ứng, lúc này không nên an ủi nàng sao. Còn có cái này ghế lô bên trong mặt khác hai người, thân là nam nhân nhìn đến một vị mỹ nữ khóc thút thít không phải hẳn là vội vàng tiến lên an ủi sao. Phải biết rằng nàng tìm ngươi xuyên qua đến thế giới này lúc sau dựa vào này nhất chiêu chính là làm không ít người ăn ngậm bồ hòn. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ở một tiểu nha đầu trên người phiên xe. Sau đó, sau đó, ta, ta nguyện ý dùng toàn bộ thân gia đổi về cái kia linh lung tiểu hồ lô. Bạch Hinh Vũ đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới thượng quan tử di, nhìn một cái, nhìn một cái, trà xanh, kỵ nữ cùng Bạch Liên Hoa kinh điển chiêu số trộm đổi khái niệm. Rõ ràng là Bạch Hinh Vũ đồ vật. Thượng quan tử di như vậy dăm ba câu vừa nói, cư nhiên đem mua biến thành chuộc, nói giống như linh lung tiểu hồ lô thật là nàng mẫu thân để lại cho nàng dường như. Linh lung tiểu hồ lô là ta từ thông thiên các quang minh chính đại bán đấu ra tới, như thế nào ở thượng quan tiểu thư nơi này liền thành ngươi đổ vật đâu. Ta, thượng quan tiểu thư cùng với ở ta nơi này lãng phí thời gian, chi bằng cứ đi tìm xem cái kia mẫu thân ngươi để lại cho ngươi ngọc hồ lô, mà không phải tìm một cái thay thế phẩm. Nói bạch hình vũ liền đóng lại ghế lô môn. Đem thượng quan tử di nhốt ở ngoài cửa. Thượng quan tử di nhìn nhắm chặt môn, rất tưởng nói ngươi trong tay hồ lô chính là ta mẫu thân để lại cho ta, bất quá nàng không dám làm như vậy. Sư phó, bọn họ thật sự lợi hại như vậy sao? Thượng quan tử di cùng chính mình vòng cổ nội sư phó hỏi đến. Ta có thể cảm giác ra tới, kia hai cái nam tu cốt linh bất quá hai mươi mấy tuổi, mà cái kia nữ hoa hoa cũng bất quá mười lăm tuổi, nhưng là bọn họ tu vi cũng đã đạt tới kim đan Một cái giả nùa thanh âm ở thượng quan tử di trong đầu nói đến. Hơn nữa cái kia nữ hoa hoa thoạt nhìn thực cổ quái. Như thế nào cổ quái? Thượng quan tử di lần đầu tiên nghe được chính mình sư phó như thế ngưng trọng thanh âm không khỏi hỏi đến. Ta vô pháp nhìn thấu cái kia nữ hoa hoa, nàng chung quanh thật giống như có một tầng thiên nhiên cái chắn trừ bỏ tuổi tắc cùng tu vi liền rốt cuộc nhìn không ra mặt khác, dù sao ngươi về sau không cần dễ dàng treo chọc cái kia nữ hoa hoa. Chính là cái kia linh lung tiểu hồ lô làm sao bây giờ Thượng quan tử Di có chút không cam lòng nói đến, nàng là thật sự cảm thấy cái kia đồ vật đối chính mình rất quan trọng. Bảo vật là chú trọng duyên phận, nếu cái kia linh lung tiểu hồ lô cùng ngươi vô duyên ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu. Đệ tử đã biết. Thượng quan tử Di thanh âm dầu Di nói đến, bất quá tuy rằng nàng nói đã biết, nhưng là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy cái kia linh lung tiểu hồ lô hẳn là nàng. Thân là thượng quan tử Di sư phó, nàng lại làm sao không biết chính mình đồ đệ tính tình, chỉ là chính mình muốn sống lại còn muốn dựa vị này đệ tử. Chỉ hy vọng thượng quan tử di không cần đem nàng lời nói coi như gió bên thai mới hảo. Bạch Hình Vũ trở lại ghế lô, trong lòng nhưng vẫn nghĩ vừa mới thượng quan tử di. Nữ nhân này có cổ quái, ở nhìn thấy thượng quan tử di ánh mắt đầu tiên Bạch Hình Vũ liền phát giác tới rồi. Ở hư vô trí mắt quan sát hạ, Bạch Hình Vũ phát hiện nữ nhân này tuy rằng là một cái ngũ linh can, nhưng là trên người thứ tốt lại không ít, quan trọng nhất chính là nàng trên người có một cổ không thuộc về nàng hơi thở. Kết hợp đủ loại tình huống. Này không phải điển hình phế sài nghịch tập lưu sao. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này là một cái chân chính thế giới, lại sao có thể chỉ có một vai chính đâu. Nhưng là này thiên đạo khẩu vị cũng là đủ đặc biệt, tu chân giới nhiều như vậy thiên tài người không chọn, cố tình đem phế vật đương thành bảo bối. Tựa như mộ dung tiêu cùng vân nghị lấy bọn họ thiên phú, hơi chút có một ít tài nguyên liền có thể ở tu vi thượng xa xa dẫn đầu, vẫn là nói này thiên đạo còn có ái dưỡng thành tiểu đam mê. Theo thời gian chậm rãi truyền rời. Rốt cuộc đến phiên lần này đấu giá hội áp trục trục phẩm. Một con thật lớn kiểu vĩ hồ thi thể bị nâng đi lên. Lúc này ở đây tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm này chỉ cựu vĩ hồ. Kiểu vĩ hồ định giá là 100 triệu linh thạch, nhưng mặc dù là như vậy, mọi người vẫn là không muốn sống tăng giá. Cuối cùng kiểu vĩ hồ sát chết bị huyền thiên tông chín trưởng lão lấy 2 tỷ giá cả chục được. Nghe thấy cái này tên, Bạch Huynh Vũ có chút lo lắng hỏi đến. Sư Minh Nếu làm chín trưởng lão biết sự tình chân tướng có thể hay không có phiền thoái. Phải biết rằng chín trưởng lão chính là có tiếng lòng dạ hẹp hỏi, này nếu là biết chính mình mua cựu Vĩ Hồ 2 tỷ linh thạch cuối cùng vào Bạch Hinh Vũ ba người túi không ghi hận bọn họ mới là lạ đâu. Không có việc gì, không cho hắn biết không thì tốt rồi. Vân Nghị vẻ mặt bình tĩnh nói đến. Đấu giá hội kết thúc, Bạch Hinh Vũ ba người lại về tới thuê trụ tiểu viện tử. Một hồi đến nơi đây Bạch Hình Vũ liền chui vào chính mình phòng đối Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu nói chính mình yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Thấu chương xong. Chương 46 sách cổ bí mật. Chương 46 sách cổ bí mật. Bạch Hình Vũ đầu tiên là lấy ra chính mình được đến Linh Lung Tiểu Hồ Lô bắt đầu nhận chủ. Phải biết rằng muốn làm cổ hoang bí bảo nhận chủ yêu cầu là tu luyện giả tâm đầu huyết, bình thường lấy máu nhận chủ chỉ có thể đủ làm cổ hoang bí bảo bước đầu nhận chủ mà thôi. Mà mất đi tâm đầu huyết thế tất sẽ tu luyện giả suy yếu một thời gian, nhưng là này hết thể đều là đáng giá. Bạch Hình Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, ở nàng ngực, một giọt màu đỏ thâm máu bị chậm rãi bước ra tới. Đương máu rừng ở linh lung tiểu hồ lô thượng thời điểm, máu bị nháy mắt hấp thu, mà Bạch Hình Vũ cũng cảm giác được chính mình cùng này linh lung tiểu hồ lô chi gian sinh ra khắc sâu liên hệ. Này đã là Bạch Hình Vũ lần thứ ba sử dụng tâm đầu huyết khế ước. Tại như vậy, đoạn thời gian nội mất đi tam tích tâm đầu huyết đối với Bạch Hinh Vũ tiêu hao không thể nghi ngờ là thật lớn. Bạch Hinh Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở ăn vào một giọt đỉnh cấp sinh huyết đan lúc sau mới chậm rãi khôi phục hồng luận, bất quá thân thể như cũ suy yếu. Bạch Hinh Vũ trở lại không gian tính toán tại đây mấy ngày hảo hảo nghiên cứu một chút ở đấu giá hội thượng được đến kia bổn sách cổ. Tại đây quyển sách cuối cùng một tờ là một gốc cây Bạch Hinh Vũ phi thường quen thuộc linh thực. Đúng là nàng ở Vân Thiên Bí cảnh được đến cổ quái cây liễu. Lúc trước nàng cơ hội là phiên biến huyền thiên tông tàng thư các sở hữu thư, đều không có tìm được này cây manh mối Phải biết rằng huyền thiên tông làm tu chân giới đệ nhất tông môn, nó tàng thư các cũng là tu chân giới chung nhất đầy đủ hết, nếu nơi này đều không có ghi lại nói, như vậy mặt khác tông môn phòng trừng cũng sẽ không có. Bạch Hinh vũ thậm chí hoài nghi này cây giống nhau cây liếu thư có phải hay không chính là một cây cây liếu, chẳng qua là sinh trưởng ở vân thiên bí cảnh trung đã xảy ra biến dị mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này phát hiện này cây thân phận. Sinh cơ thiên tầm liễu. Nay chỉ sinh trưởng với hồi hồn ngọc thạch phía trên, nó lá cây có hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi hiệu, tu luyện giả dùng lúc sau càng là có thể trực tiếp ra tăng thượng vạn năm thọ mệnh. Chẳng qua loại này lá cây sinh cơ thiên tầm liễu chỉ có 108 phiến mà thôi, lại còn có dấu ở này hàng ngàn hàng vạn lá cây chung. Mà này hàng ngàn hàng vạn lá cây tuy rằng so ra kém kia 108 phiến lá cây chân quý. Lại cũng là có thể cho trọng thương hoặc là thọ nguyên gần người thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nháy mắt gia tăng hơn 1.000 năm thọ mệnh. Bạch huynh Vũ nhìn đến nơi này không khỏi hút một ngụm khí lạnh, ngoan ngoãn, nếu làm người biết này sinh cơ thiên tầm liêu ở nàng nơi này, phỏng chừng đến lúc đó huyền thiên tông đều hộ không được nàng. Bạch huynh Vũ bình phục một chút chính mình kích động tâm tình, vây quanh sinh cơ thiên tầm Liễu dạo qua một vòng, quả nhiên, ở rậm rạp lá cây trung phát hiện vài miếng không giống người thường. Này phiến lá so mặt khác phiến lá muốn càng thêm tiểu xảo, nhan sắc cũng lựa thiện, mà này đó là cây không nhiều không ít vừa vặn tốt 108 phiến. Có sinh cơ thiên tầm liễu cái này phát hiện, Bạch Hình Vũ bắt đầu càng thêm cẩn thận nghiên cứu trong tay quyển sách này. liền ở Bạch Hình Vũ bế quan trong khoảng thời gian này, Lạc Phỉ Phỉ tham gia xong Thông Thiên các đấu giá hội lúc sau liền mang theo chính mình mẫu thân tìm một cái khách điếm trú hạ. Ở Thông Thiên các Lạc Phỉ Phỉ cũng không có chụp đến thứ gì, cũng không phải bởi vì không nghĩ, mà là bởi vì không có đủ linh thạch. Ở gian xếp hảo mẫu thân lúc sau, lạc phỉ phỉ lại lần nữa đi vào phường thị mua một ít yêu cầu đồ vật. Ở một cái quầy hàng trước mặt, một cổ quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh nút lại, lạc phỉ phỉ nhìn tiểu quán thượng một cái màu đen hộp gỗ quyết đoán tiêu phí một khối hạ phẩm linh thạch mua. Vị cô nương này, có không đem ngươi trong tay hộp gỗ mua cho ta, ta nguyện ý ra hai khối hạ phẩm linh thạch. Người nói chuyện tự nhiên là thượng quan tử di, nàng lúc này đều mau tức chết rồi. Vì cái gì chính mình coi trọng đồ vật trước sau hai lần đều bị người nhanh chân đến trước đâu? Chính là cái này là của ta, ta không nghĩ mua cho ngươi Lạc phỉ phỉ nói đến. Cô nương, thứ này thật sự đối ta rất quan trọng. Nói thượng quan tử di càng là bài trừ vài giọt nước mắt. Quả nhiên, thượng quan tử di một giấc nước mắt, người chung quanh lập tức bắt đầu đối lạc phỉ phỉ chỉ chỉ trò trò. Quanh năm đánh nhạc, hiện giờ lại bị nhạn mổ mắt. Phải biết rằng này nhất chiêu chính là thường xuyên dùng để đối phó chính mình định nhân. Hơn nữa lần nào cũng đúng. Lạc phỉ phỉ nhìn khóc thút thích thượng quan tử di, trong lòng cười lạnh, cùng ta tới chiêu này, ngươi còn nổi điểm. Vị này tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta không nghĩ mua cho ngươi ngươi cũng không thể cưỡng bách ta a Lạc phỉ phỉ dung mạo so thượng quan tử di muốn càng thêm nu nhược, nu nhược đáng thương, cho nên nàng vừa khóc. Vừa mới còn ở chỉ trích lạc phỉ phỉ người nháy mắt liền phản chiến vang lên lạc phỉ phỉ. Thượng quan tử di cũng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được cao thủ. lạc phỉ phỉ nhìn thượng quan tử di trong lòng đắc ý nàng trừ bỏ ở bạch hinh vũ trước mặt ăn qua mệt ở ngoài liền không có thất thủ quá cứ như vậy thượng quan tử di cùng lạc phỉ phỉ lần đầu tiên đối chọi thượng quan tử di bại trận bạch hinh vũ cũng không biết liền ở nàng bế quan một đoạn thời gian thượng quan tử di cùng lạc phỉ phỉ đã gặp mặt hơn nữa đã đã giao thủ vân sư minh mộ dung sư minh các ngươi mau xem ta phát hiện cái gì trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu bạch hinh vũ thật đúng là phát hiện quyển sách này trong đó bí mật là ngươi từ thông thiên các đấu giá hội thượng được đến kia buồn chuyện ký, vân nghị hỏi đến, bạch huynh vũ gật gật đầu nói đến, vân sư huynh kia cũng không phải là chuyện ký, mà là một phần tàng bảo đồ, tàng bảo đồ, tàng bảo đồ, vân nghị cùng mộ dung tiêu chăm miệng một lời nói đến, sư muội a, ngươi nói nhanh lên đây là gì đó tàng bảo đồ, mộ dung tiêu vẻ mặt tươi cười hỏi đến, thấy thế nào đều có loại lang bà ngoại cảm giác quen thuộc, bất quá bạch huynh vũ cũng không có để ý, mà làm mở ra kia quyển sách giải thích nói. các ngươi xem đem quyển sách này trang sách đều mở ra tới lúc sau trong đó vài tờ một lần nữa tổ hợp ở bên nhau mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người nhìn bạch hình vũ trong tay tàng bảo đồ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau vân nghị mở miệng nói đến này phân tàng bảo đồ hẳn là cùng bách hoa bí cảnh có quan hệ bách hoa bí cảnh bách hoa bí cảnh là vạn năm trước bách hoa vương lưu lại một cái bí cảnh tương truyền cái này bí cảnh bên trong có dấu bách hoa vương truyền thừa vân nghị thấy bạch hình vũ không biết liền mở miệng giải thích đến kia cái này bí cảnh ở địa phương nào? bạch hình vũ hỏi tiếp đến. bạch hoa bí cảnh liền ở phá hiểu thành trung, từ phá hiểu thành tứ đại gia tộc trông coi. kia này trương bản đồ chẳng phải là vô dụng. bạch hình vũ nghe được vân nghị nói như vậy không khỏi có chút thất vọng. rốt cuộc ai cũng không muốn nhà mình trông coi bí cảnh làm người ngoài tiến vào. đương nhiên không phải. vân nghị cười khẽ này xoa xoa bạch hình vũ tóc tiếp theo nói đến. tuy rằng này bạch hoa bí cảnh là từ phá hiểu thành tứ đại gia tộc trông coi. Nhưng là mấy năm nay bọn họ nhưng vẫn không có tìm được bách hoa bí cảnh nhập khẩu. Bạch Hình Vũ nghe thế không khỏi mở to hai mắt nhìn, có bí cảnh lại không biết nhập khẩu, này không phải cùng thủ một tòa kim sơn lại không dùng được không sai biệt lắm sao. Mà hiện tại chúng ta trong tay này trương trên bản đồ mặt đúng là đánh dấu này bách hoa bí cảnh nhập khẩu. Thật ác! Nghe được Vân Nghị nói như vậy, Bạch Hình Vũ đôi mắt không khỏi sáng lên. Bất quá chuyện này sự tình quan trọng đại, chúng ta vẫn là muốn trước báo cáo sư môn mới được. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Vân Nghị đề nghị. Nếu bọn họ ba người liền như vậy tiên này bản đồ đi tìm này tứ đại gia tộc nói không chừng đã bị người cấp giết người đoạt bảo, vẫn là từ Huyền Thiên Tông cùng phá hiểu thành tứ đại gia tộc nói tương đối thỏa đáng. Thấu chương xong Chương 47 tìm tới môn tới Thượng Quan Tử Vân. Chương 47 tìm tới môn tới Thượng Quan Tử Vân. Ba người thương lượng một phen, cuối cùng từ mộ dung tiêu sử dụng thông tin phù hướng Huyền Thiên Tông phát tin tức. mà bọn họ còn lại là ở phá hiểu thành khắp nơi hỏi thăm một chút tứ đại gia tộc sự tình đối với mộ dung tiêu tin tức huyền thiên tông thực mau liền cấp ra đáp lại rốt cuộc bách hoa bí cảnh là toàn bộ tu chân giới đều biết đến sự tình hiện tại đã biết bách hoa bí cảnh nhập khẩu tin tức kia cũng liền ý nghĩa bách hoa bí cảnh thực mau là có thể xuất thế huyền thiên tông tông chủ ở thông tin phủ trung nói đến làm cho bọn họ ở phá hiểu thành hảo hảo đợi huyền thiên tông sẽ phái người cùng tứ đại gia tộc tiếp xúc bạch huynh vũ đem bản đồ giao cho vân nghị Tỏ vẻ dư lại sự tình liền giao cho bọn họ hai người giải quyết. Bạch Hinh Vũ đem chính mình dung mạo trở nên bình thường một chút, tu vi cũng che giấu thành luyện khí kỳ một tầng bộ dáng, sau đó đem trên người cực phẩm pháp y cùng pháp khí đổi thành bình thường váy áo cùng thu thập, như vậy vừa thấy có loại tiểu thư khuê các khí chất. Xuyên thành như vậy đi ra ngoài vừa không sẽ quá dẫn nhân chú mục, cũng sẽ không có tên côn đồ tìm tra. Nguyên Bản Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu là nghĩ cùng Bạch Hinh Vũ cùng nhau ra cửa, Bạch Hinh Vũ ghét bỏ bọn họ diện mạo quá chói mắt. Cứ như vậy chính mình vất vả ngụy Trang chẳng phải là thường phí, chính là hai người kia lại cố tình không muốn dịch Dung, cho nên Bạch Hình Vũ kiên quyết cự tuyệt hai người đồng hành yêu cầu. Mấy ngày này, Bạch Hình Vũ mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy, xem mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị cũng là rất là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới diện mạo khuyên thành, khí chất xuất chúng Hình Vũ sư mội trong lén lút sát thật một cái mê chơi, thích xem náo nhiệt nha đầu. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không phải là đơn thuần ra cửa chơi. thân là kiểu vị thiên hồ bạch hinh vũ tự nhiên trời sinh liền có một bộ thất khiếu linh lung tâm từ những người khác chỉ tự phiến ngự chung là có thể được đến chính mình muốn tin tức phá hiểu thành tứ đại gia tộc phân biệt là thượng quan canh khương lâm bốn Lũng gia nay bốn cái đại gia tộc thực lực chẳng phân biệt trên dưới tuy rằng cộng đồng bảo hộ bách hoa bí cảnh nhưng là lại nội loạn không ngừng nay bốn cái gia tộc mỗi một cái đều nghĩ có thể dẫn đầu tìm được bách hoa bí cảnh nhập khẩu do đó chiếm cứ quyền chủ động một lần là bắt được mặt khác ba cái gia tộc Này bốn cái gia tộc lâm gia luyện đan gia tộc, thang gia là luyện khí đại gia, lâm gia là trận pháp, mà thượng quan gia còn lại là bờ chú. Đáng giá nhắc tới chính là tại đây tứ đại gia tộc chung, thượng quan gia cùng khương gia nhiều thế hệ liên hôn, đến phiên này một thế hệ thời điểm buồn hẳn là từ khương gia đích trưởng tử nên thu thượng quan gia đại tiểu thư. Chỉ là này thượng quan gia đại tiểu thư tư chất chỉ có ngũ linh căn hơn nữa vẫn là cái mẫu thân chết sớm, cha cũng không đau kẻ đáng thương. vì thế khương gia liền trở lên quan gia đại tiểu thư tư chất quá kém không xứng với hắn khương gia đại thiếu gia vì từ đêm này hôn ước thuận lợi thành trương đổi thành nàng muội muội cũng chính là phụ thân hắn cưới đến vợ kế sinh nữ nhi muốn nói cái này thượng quan nhị tiểu thư danh tử vân đơn hệ thủy linh căn phiêu miểu các đệ tử lịch truyền dung mạo khuyên thành khí chất xuất chúng cùng thượng quan đại tiểu thư quả thực một cái trên trời một cái dưới đất nghe nói bị từ hôn sau thượng quan gia đại tiểu thư một sửa ngày xưa vâng vâng dạ dạ tính tình tuyên bố khương gia nhất định sẽ hối hận Hiện tại phá hiểu thành người đều đem chuyện này coi như là một cái chê cười, cảm thấy này thượng quan đại tiểu thư nhất định là bị từ hôn bị quá lớn kích thích. Mà vị này thượng quan đại tiểu thư đúng là phía trước muốn từ nàng trong tay mua đi linh lung tử hồ lô thượng quan tử di. Bạch Hinh Vũ thưởng thức trong tay cái kia tràn ngập hiện đại nguyên tố trang sức, đây là nàng ở một nhà mới vừa khai trang sức trong tiệm mặt mua được. Hiện tại thượng quan tử di là xuyên qua nữ chuyện này cơ bản đã có thể khẳng định. Chỉ là nữ nhân này, chỉ số thông minh là thật sự không online. Hơn nữa nhất định là xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều Tuy rằng này đó trang sức thực mới lạ cũng thật xinh đẹp Lại căn bản là không thể dùng để phối hợp quần áo Bởi vì vô luận xuyên cái dạng gì quần áo đều sẽ có vẻ trang sức không hợp nhau Bạch hình vũ tùy tay đem vừa mới trong tay thưởng thức trang sức đặt ở trên bàn Đứng lên chuẩn bị rời đi Hôm nay tin tức đã hỏi thăm không sai biệt lắm Là thời điểm cần phải trở về Hơn nữa tính một chút thời gian huyền thiên tông người hẳn là cũng mau tới rồi Chờ một chút một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên ngăn trở bạch Vinh vũ động tác có việc bạch huynh vũ nhìn ngăn lại chính mình đường đi thiếu nữ mày liêu mắt hạnh khí chất ôn luyện thuộc về cái loại này ánh mắt đầu tiên khiến cho người cảm thấy thực thoải mái người hơn nữa người này bộ dạng cùng thượng quan tử di có một ít tương tự nghĩ đến hẳn là thượng quan gia nhị tiểu thư thượng quan tử vân thượng quan tử di là thuộc về cái loại này thanh thuần mỹ nhưng là khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng mà này thượng quan tử vân còn lại là đoan trang đại khí So sánh với dưới thượng quan tử vân mới càng như là thượng quan gia đại tiểu thư. Không biết cô nương có không cùng ta đến phòng nội nói chuyện. Hảo. Đi vào phòng lúc sau, thượng quan tử vân vẫy lui tả hữu, chỉ còn lại có nàng cùng bạch hình vũ hai người. Thượng quan tiểu thư ngăn lại ta không biết có việc gì sao. Ta muốn cùng bạch sư mội hợp tác. Thượng quan tử vân một mở miệng liền nói phá bạch hình vũ thân phận cũng thực sự làm bạch hình vũ chấn kinh rồi một phen. Chờ một chút, có thể nói cho ta ngươi là như thế nào nhận ra ta sao. Nếu thượng quan tử Vân đều nói ngươi như vậy khẳng định, Bạch hinh Vũ đơn giản cũng liền trực tiếp thừa nhận, chỉ là nàng rất tò mò chính mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra tảng sáng. Bạch Sư Mội Ngụy trang thực Hoàn Mỹ. Nếu Hoàn Mỹ, vậy ngươi là như thế nào nhận ra ta? Bạch hinh Vũ có chút không thuận theo không buông tha hỏi đến. Ta là từ mộ dung tiêu cùng Vân Nghị nhị vị sư huynh nơi nào đoán được. Bạch hinh Vũ nghe đến đó nháy mắt minh bạch, nguyên lai like là Vân Nghị cùng mộ dung tiêu này hai hóa kéo chính mình chân sau Chúng ta hiện tại có thể liêu một chút hợp tác sự tình sao? Ngươi nói trước nói xem, tổng không thể ngươi cái gì đều không nói rõ ràng ta liền cùng ngươi hợp tác đi." Bạch Hinh Vũ mỉm cười nói đến, gần là vừa rồi nói mấy câu, nàng liền có thể xác định vị này thượng quan sư tỷ tuyệt đối không đơn giản. Bạch Hoa Bí Cảnh, thượng quan sư tỷ vui đùa cái gì vậy? Bạch Hoa Bí Cảnh nhập khẩu không phải vẫn luôn tìm không thấy sao? Đã tìm được rồi, hơn nữa ta đoán Bí Cảnh nhập khẩu vị trí hẳn là liền ở Bạch sư muội trong tay. Cho nên đâu? Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Bạch Hinh Vũ lời này liền tương đương với gián tiếp thừa nhận thượng quan Tử Vân vừa mới nói. Ở bách hoa bí cảnh chung có 100 loại linh hoa, ta hy vọng bạch sư mội ở tiến vào bí cảnh lúc sau thu thập trong đó một loại giao cho ta, sau đó đem này một loại hoa hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Ngươi muốn bách hoa truyền thừa? Bạch Hinh Vũ cũng không gì, nghe được thượng quan Tử Vân nói như vậy cũng liền đoán được làm như vậy nhất định cùng cuối cùng bách hoa truyền thừa có quan hệ. Hơn nữa khi nói chuyện. Thượng quan tử vân toát ra hận ý làm bạch hình vũ cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thượng quan tử vân gật gật đầu, sau đó nói đến, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi về phượng loan lưu âm thường tin tức. Ý của ngươi là nói phượng loan lưu âm thường ở bách hoa bí cảnh bên trong. Thượng quan tử vân không nói gì, mà là gật gật đầu. Phượng loan lưu âm thường là ở tu chân giới nổi tiếng nhất một kiện pháp y dì không gì sánh nổi. Hơn nữa phượng loan lưu âm thường đồng thời cũng là một kiện thần khí. Nghe nói là từ Phượng Hoàng Cùng Thanh Loan Linh Vũ Chế Thành, mỏng như cánh ve lại đau thương bất nhập, nước lửa không sâm. Chỉ là cái này Pháp Y thì thần khí vẫn luôn là tồn tại với trong truyền thuyết, còn chưa từng có nghe nói qua có tu sĩ được đến quá này Phượng Loan Lưu Âm Thường. Đã từng có một vị tu sĩ vì chính mình âu yếm nữ tử, càng là tiêu phí cả đời tới tìm kiếm Phượng Loan Lưu Âm Thường cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người cho rằng Phượng Loan Lưu Âm Thường bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. không nghĩ tới thượng quan tử vân cư nhiên biết vượng loan lưu âm thường tin tức thấu chương xong chương 48 mươi ngạo lật mẫu chương 48 mươi ngạo lật mẫu bạch hinh vũ trở lại tiểu viện tử phát hiện huyền thiên tông quả nhiên đã người tới hơn nữa lần này người tới cư nhiên là vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người sư phó huyền thiên tông trưởng môn cùng với một chúng tông môn đệ tử bạch hinh vũ không nghĩ tới bách hoa bí cảnh cư nhiên có thể làm huyền thiên tông tông chủ như thế coi trọng đệ tử gặp qua trưởng môn sư thúc Bạch Hinh Vũ hành xong lễ, lúc sau liền thành thành thật thật hiện tại vân nghị bên người. Không trong chốc lát, phong trần mệt mỏi chín trưởng lão cũng dám tới rồi sân, mà hắn phía sau còn đi theo ba cái Bạch Hinh Vũ quen thuộc người, thượng quan tử di, lạc phỉ phỉ cùng với lạc phỉ phỉ mẫu thân. Chín trưởng lão, ngươi mặt sau hai vị này là? Hồi trường môn, đây là ta thu đệ tử, lạc phỉ phỉ cùng thượng quan tử di. Lúc này Bạch Hinh Vũ thình lình phát hiện lúc này lạc phỉ phỉ đã biến thành chỉ một kim linh căn. ngay cả nàng mẫu thân cũng biến thành kim hỏa một tam linh căn. mà lạc phỉ phỉ phát hiện bạch hinh vũ đánh giá chính mình ánh mắt ánh mắt đắc ý nhìn về phía bạch hinh vũ bạch hinh vũ nhìn lạc phỉ phỉ vẻ mặt đắc ý có chút vô ngữ ngược lại nhìn về phía thượng quan tử di nhưng bạch hinh vũ này một biểu hiện ở lạc phỉ phỉ xem ra chính là ghen ghét vì thế trên mặt nàng biểu tình trở nên càng thêm đắc ý ngay cả cùng nàng phía sau trang ngọc mị lạc phỉ phỉ mẫu thân cũng là vẻ mặt kiêu ngạo vân sư huynh mộ dung sư huynh Lạc Phỉ Phỉ thanh âm nũng nịu làm Bạch Hinh Vũ nổi lên một thân nổi da gà. Đối với Lạc Phỉ Phỉ cố ý xem nhẹ chính mình chuyện này, Bạch Hinh Vũ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu. Lạc sư muội ánh mắt tựa hồ không tốt lắm. Vân Nghị thanh âm bình tĩnh nói đến. Nghe được Vân Nghị nói như vậy, Lạc Phỉ Phỉ không khỏi trên mặt cứng đờ, ngự khí có chút ủy khuất tiêu lên. Bạch sư tỷ, nghe một chút này ủy khuất thanh âm, không biết còn tưởng rằng Bạch Hinh Vũ khi dễ nàng đâu. Lạc sư muội. Ta khi dễ quá ngươi sao?" Bạch Vinh Vũ nhìn Lạc Phỉ phỉ hỏi đến. "Không, không có, sư tỷ như thế nào sẽ khi dễ ta đâu. Kia vì cái gì kêu ta một tiếng sư tỷ ngươi liền như vậy ủy khuất?" "Ta? Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu, nhà ta Phỉ Nhi chính là đơn linh căn thiên tài, ngươi một cái song linh căn đệ tử có cái gì tư cách nói nàng?" Trang Ngọc Mị nhìn thấy chính mình nữ nhi chịu ủy khuất lập tức liền không làm. ở lạc phủ thời điểm nàng bởi vì lạc phỉ phỉ tư chất không dễ chịu hết chế nhạo hiện tại chính mình nữ nhi biến thành đơn linh căn thiên tài một cái song linh căn đệ tử dựa vào cái gì giáo hơn chính mình nữ nhi ngươi thực khinh thường song linh căn sao bạch hinh vũ nhìn vẻ mặt ngạo mạn trang ngọc mị ngữ khí bình đạm hỏi đến song linh căn ở đơn linh căn trước mặt chính là phế vật cho nên ngươi lập tức hướng nữ nhi của ta xin lỗi nói không chừng nhà ta phỉ nhi một cao hứng liền thưởng ngươi một viên tẩy linh đan là ngươi cũng biến thành đơn linh căn Trang Ngọc Mị vẻ mặt rào rạt đắc ý nói đến, hoàn toàn không có chú ý tới nàng lại nói lời này thời điểm phía sau một chúng đệ tử sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ngay cả trưởng môn cùng chín trưởng lão cũng là vẻ mặt không vui. Đặc biệt là chín trưởng lão, mặt hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hắn là Tam Linh căn dựa theo Trang Ngọc Mị cách nói chính mình không phải so phế vật còn phế vật sao. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ cũng ý thức được chính mình mẫu thân nói sai rồi lời nói, vội vàng nói đến. Thực xin lỗi bạch sư tỷ. tà mẫu thân phía trước ở lạc phủ thời điểm bị điểm kích thích có đôi khi ái nói mê sảng thỉnh ngươi không cần để ý bạch hình vũ không nói gì mà là nhìn lạc phỉ phỉ cùng trang ngọc mị liếc mắt một cái lập tức rời đi lạc sư mọi ngươi nhưng nghe nói qua bẩm sinh linh căn cùng hậu thiên linh căn khác biệt bạch hình vũ rời khỏi sau vân nghị đột nhiên mở miệng nói đến phỉ nhi chưa từng có nghe nói qua mỗi người linh căn đều là trời sinh mà thông qua hậu thiên cải tạo linh căn chính là hậu thiên linh căn liền tỉ như lạc sư muội như vậy Hậu thiên cải tạo linh căn thuộc về nghịch thiên, cử chỉ cho nên ở tu luyện thượng cũng muốn nhược với bẩm sinh linh căn, mà hình vũ sư muội tuy rằng là song linh căn, nhưng là này linh căn độ tinh khiết đều ở 10 thành huống chi thủy mộc linh căn vốn là tương sinh, cho nên nàng tốc độ tu luyện thậm chí so với ta cùng sư huynh đều phải mau. Nghe xong Vân Nghị nói, Lạc Phỉ phỉ sắc mặt một trận năng kham, nói cách khác cho dù chính mình trở thành đơn linh căn cũng như cũ so ra kém Bạch Hình Vũ cái kia tiện nhân. Mặc dù là trong lòng hận đến muốn chết, Nhưng là trên mặt Lạc Phỉ Phỉ như cũ là vẻ mặt hiểu chuyện nói lời cảm tạ. Ở một bên xem diễn thượng quan Tử Di vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Lạc Phỉ Phỉ. Trở lại phòng Bạch Hình Vũ đơn giản thu thập một chút, đem trên người bình thường váy áo đổi thành thanh sắc cực phẩm pháp y, đen nhánh tóc dài đơn giản thúc này, sau đó tùy ý buông xuống ở sau người, sấn đến Bạch Hình Vũ làn da trắng nõn, khí chất xuất chuẩn. Ở Bạch Hình Vũ trung quanh, một con toàn thân màu xanh băng băng y, y phượng vũ điệp không ngừng quay chúng quanh ở nàng bên người bay múa. càng là làm bạch huynh vũ tăng thêm vài phần tiên khí, lại lần nữa xuất hiện mọi người trước mặt, mọi người trong mắt đều hiện lên một mặt kinh diễm. đệ tử chờ gặp qua thần hy chân nhân, thần hy là bạch huynh vũ ở kết đan lúc sau nàng sư phó ban cho nàng đạo hào, giống nhau đạo hào đều là từ sư phó ở đệ tử kết đan lúc sau ban cho liền tỷ như vân nghị đạo hào vì mặc hẳn, mà mộ dung tiêu đạo hào còn lại là từ tiêu. trong khoảng thời gian này, huyền thiên tông thần hy tiên tử trở thành bàn nhược kiếm kiếm chủ chuyện này sớm đã truyền khắp tu chân giới. Lạc Phỉ phỉ trong mắt đều hiện lên nồng đậm ghen ghét, ở trong lòng thề nhất định phải đem Bạch Hinh Vũ hung hăng mà đạp lên dưới chân. Mà thượng quan tử Di càng là đem Bạch Hinh Vũ trở thành trừ bỏ thượng quan tử Vân ở ngoài nàng ghét nhất người. Mọi người tông chủ đi vào thượng quan gia, lúc này mặt khác tam đại gia tộc gia chủ cũng đã sớm đi tới thượng quan gia chờ đợi. Chỉ là tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt thoạt nhìn đều phi thường ngưng trọng. Bọn họ bốn cái gia tộc tìm nhiều năm như vậy bí cảnh nhập khẩu đều không có tìm được, lại không tưởng bị Huyền Thiên Tông cấp tìm được rồi. Hiện tại bọn họ vì được đến nhập khẩu vị trí mà không thể không phân một ly canh cấp huyền Thiên Tông Cái này làm cho bọn họ như thế nào sẽ cao hứng Chính là nếu không đồng ý huyền Thiên Tông yêu cầu Như vậy bách hoa bí cảnh cũng chỉ là thấy được nhưng không cảm giác được Bạch Hình Vũ đám người bị an bài ở thượng quan phủ trung trụ hạ Chờ đợi trưởng môn cùng bốn vị gia chủ đàm phán kết quả Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này Bạch Hình Vũ trở lại không gian đi vào linh tuyển thủy bên cạnh Mấy năm trước nàng tiệt hồ quá một lần lạc phỉ phỉ cơ duyên. Trong đó màu đen một kiếm bị nàng đưa cho lạc tử họa mà dư lại hạt giống cùng màu trắng lăng lũa còn lại là bị nàng liền tại bên người. Cho đến ngày nay, lúc trước bị bạch hinh vũ loại ở linh tuyển bên cạnh hạt giống rốt cuộc có nảy mầm dấu hiệu. Bạch hinh vũ nhìn vừa mới mọc ra tới màu xanh non lá cây, tuy rằng tạm thời nhìn không ra là cái gì chủng loại, nhưng là chỉ bằng nó thời gian dài như vậy mới nảy mầm tới xem, hẳn là không phải cái gì bình thường linh thực. Tới rồi buổi tối, bạch hinh vũ đi ra không gian lúc sau. Lập tức đi tới thượng quan gia hậu viện, từ vừa tiến vào này thượng quan phủ, nàng liền nhận thấy được nơi này có cổ quái. Bạch Hinh Vũ đi vào hồ hoa sen trung, thả người nhảy liền nhảy xuống. Hồ hoa sen phía dưới liên tiếp một cái đường hầm, Bạch Hinh Vũ theo đường hầm đi tới một cái sơn động. Ở sơn động trung ương bày một quyển sách, Bạch Hinh Vũ đi lên trước nhìn đến thư bìa mặt viết hư không vẽ bùa bốn chữ. Phải biết rằng đùa chú là vẽ bùa nhất định phải muốn mượn dùng lá bùa, phù bút cùng với chu sa. Chính là ở thượng vạn năm trước chân chính đùa chú sư là có thể làm được hư không vẽ bùa Chỉ là theo thời gian trôi qua, hư không vẽ đùa cái này kỹ năng cũng đã sớm biến mất, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này tìm được quyển sách này. Thấu chương xong Chương 49 cho đại gia chúc Tết. Chương 49 cho đại gia chúc Tết. Tân một năm tân bắt đầu đại gia muốn cố lên Nga. Thấu chương xong Chương 50 tiến vào bách hoa bí cảnh. Chương 50 tiến vào bách hoa bí cảnh. bạch hinh vũ vẻ mặt vui sướng đem thư thu hảo sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương về tới chính mình phòng ở bạch hinh vũ đi rồi không lâu lưỡng đạo lén lút thân ảnh trước sau cũng đi tới hồ hoa sen biên tới rồi ngày hôm sau về bách hoa bí cảnh công việc đều thương lượng không sai biệt lắm mọi người căn cứ này bản đồ chỉ là ở phá hiểu thành phụ cận một tòa sơn mạch thượng tìm được rồi bách hoa bí cảnh nhập khẩu ở nhập khẩu trước có một tòa cùng loại với tế đàn giống nhau đồ vật ở bốn vị gia chủ cho nhau nhìn thoáng qua Đi đến tế đàn bên cạnh dùng đao đem chính mình bàn tay cắt qua. Theo bốn người máu tươi chảy vào tế đàn bên trong, bách hoa bí cảnh nhập khẩu cũng tùy theo mở ra. Dần dần mọi người trước mặt xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy đây đúng là bách hoa bí cảnh nhập khẩu. Các ngươi còn không chạy nhanh tiến vào. Tông chủ nói đến. Bốn vị gia chủ lúc này bởi vì mở ra bách hoa bí cảnh đã nói không ra lời. Bạch Hinh Vũ chỉ cảm thấy đến chính mình một trận choáng váng. chờ đến lại mở mắt thời điểm liền phát hiện chính mình chính thân xử một mảnh hoa hải bên trong cánh hoa trình màu tím nhạt màu vàng nhạt vị hoa thoạt nhìn phi thường xinh đẹp biển hoa rất lớn phạm vi mấy trăm dặm đều nở khắp loại này màu tím hoa không biết này bách hoa vương rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm nơi này hoa tồn tại thời gian dài như vậy còn khai như thế diễm lệ truyền thuyết bách hoa vương cả đời đều phi thường thích hoa có thể dùng ái hoa như mạng tới hình dung bạch Hình vũ lập tức ngắt lấy một ít hoa Nguyên bản là tính toán dựa theo cùng thượng quan tử vân ước định hủy diệt này một mảnh hoa hải, chính là nhìn này mỹ lệ biển hoa, bạch hình vũ có chút không hạ thủ được. Đơn giản bạch hình vũ liền đem nơi này sở hữu hoa đều nhổ trồng tới rồi chính mình không gian bên trong. Dù sao chính mình đáp ứng thượng quan tử vân chỉ là làm bí cảnh chung 100 loại linh hoa trong đó một loại biến mất mà thôi, chính mình làm như vậy cũng không tính vi ước. Đem sở hữu hoa đều thu vào không gian lúc sau, bạch hình vũ lại nên diện đi vào một khắc cánh hoa hải. Lần này hoa là màu đỏ. bề ngoài thoạt nhìn cùng hoa hồng phi thường giống nhau này cánh hoa trong biển đại khái có năm sáu cá nhân mỗi người đều gian nan ở biển hoa trung xuyên qua bởi vì ở bách hoa bí cảnh trung sở hữu phi hành linh khí đều sẽ mất đi hiệu lực cho dù là ngự kiếm phi hành cũng không được trong đó một nữ tử ở biển hoa trung hành tẩu thời điểm một không cẩn thận bị hoa chi thượng thứ cấp cắt qua cánh tay đỏ tươi máu nhỏ giọt ở màu đỏ cánh hoa thượng có vẻ càng thêm yêu diễm đáng chết các ngươi này đó tục vật cư nhiên dám hoa thương bổn tiểu thư Xem ta hôm nay không đem các ngươi đều cấp thiêu cái linh quang. Nàng kia tàn nhẫn vừa nói đến, ngay sau đó liền khắp cái khẩu quyết, ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay phun ra, nhanh chóng lan tràn đến khắp hoa điển. Bạch hình vũ nhân cơ hội đem trong đó vài quạng lời nói thu vào chính mình không gian, theo sau liền cách biển lửa rất xa. Đúng lúc này, vừa mới còn ở lửa đốt biển hoa nữ tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, một đạo cổ xưa thanh âm truyền vào mọi người lô thai.